cố thời hư lạnh một tiếng cái gì kêu cùng nhau lớn lên ngươi so với ta tiểu tứ năm tuổi là ngươi vẫn luôn đi theo ta dù thình lình nghe xong về sau cũng không tức giận sang sảng cười có vẻ thập phần dương quang xoay khí phun tào một câu cố thời bất cận nhân tình sau xoay người bắt đầu cùng cố tinh lan trò chuyện lên tinh lan lâu như vậy không thấy trường cao à tháng trước ngươi sinh nhật thúc thúc đều thiếu chút nữa bỏ lỡ lần sau cho ngươi mang lễ vật cố tinh lan gật gật đầu thoạt nhìn cùng dụ thình lình cũng thập phần quen thuộc Qua loa trò chuyện vài câu về sau dụ thình lình liền cùng này một nhà ba người từ biệt rời đi. Nhưng thật ra Tống Vi Vi nhìn chằm chằm vào hắn bóng dáng, phảng phất ở tự hỏi cái gì, cái này kakata ca ca ta giống như ở nơi nào gặp qua? Ngươi cho rằng ngươi ở diễn hồng lâu mộng sao? Cố thời bị Tống Vi Vi hoa si giống nhau biểu hiện khí cười, nói xong dừng một chút phát hiện Tống Vi Vi còn ở trầm tư suy nghĩ chung, vẫn là hào phóng cho nàng giải nghi hoặc. Gia hỏa này tốt nghiệp đại học về sau liền không màng trong nhà phản đối một đầu chui vào giới giải trí, hiện tại xem như cái tiểu minh tinh đi, ngươi ở trên tivi gặp qua cũng là không phải không có khả năng. Tống vi vi gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút kỳ quái, chính mình mới xuyên qua đến thế giới này một hai tháng, đối thế giới này giải trí minh tinh cũng không thế nào hiểu biết, thật là ở trên tivi gặp qua sao. Sau khi ăn xong, cố thời như cũ trở về công ty, tống vi vi lái xe chuẩn bị cùng cố tinh lan về nhà. ở giao lộ thời điểm vừa lúc gặp cái xe tống vi vi chỉ phải dừng xe chậm rãi chờ phía trước xe chiều tan đi đúng lúc này tống vi vi thấy được lần trước ở cầu vượt phía dưới ăn xin khất cái kỳ quái nơi này khoảng cách cầu vượt ít nhất mười mấy km đi cái này hai chân tàn tật khất cái lại như thế nào chạy đến nơi này tới cái kia khất cái vẫn là ăn mặc lần trước kia thân rách nát xiêm yiề trước mặt phóng một cái chén đột nhiên tống vi vi chân mày cao lại chỉ thấy lần trước cái kia đánh gãy nàng cùng khất cái nói chuyện bác gái lại lại lần nữa xuất hiện ở nơi này tống vi vi trực giác có chút không đúng cái kia mang theo chân châu hoa thai bác gái phảng phất ở đối khất cái nói cái gì đó hơn nữa càng nói càng kích động biểu tình cùng động tác cũng biến khoa trương lên tống vi vi thậm chí hoài nghi cái kia bác gái dây tiếp theo sẽ vung lên nắm tay đánh hắn một đốn nhưng là khất cái phảng phất không có cảm tình giống nhau yên lặng thừa nhận có lẽ là tống vi vi nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm lâu lắm hắn hình như có sở giác ngẩng đầu vừa vặn cùng Tống Vi Vi một cái đối diện. Tống Vi Vi dùng nàng 5.0 thị lực thể, nàng rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Cái này khất cái cùng hôm nay đang nhìn giang lâu gặp được dụ thình lình lớn lên thập phần tương tự, đặc biệt là cặp mắt đảo hoa kia. Chỉ là cái này khất cái bởi vì bão kinh phong xương hơn nữa trên mặt có sẹo nguyên nhân, làm người nhất thời liền tưởng không đến cùng đi. Nếu không phải hôm nay mới vừa gặp dụ thình lình lại gặp hắn, Tống Vi Vi đều sẽ không đem hai người liên hệ đến cùng nhau. Thấy phía trước xe đều đã về phía trước khai đi rồi, mặt sau xe đã bắt đầu ấn loa thúc rủ, tống vi vi còn ngừng ở tại chỗ, trên ghế phụ cố tinh lan vô vô phát ngốc tống vi vi, ý bảo nàng nên khởi bước. Tống vi vi hít sâu một hơi, lòng hiếu kỳ khiến nàng không nghĩ rời đi, vì thế nàng lặng lẽ thả ra hệ thống đưa loại nhỏ phỏng sinh óc mật nhiếp ảnh nghi theo qua đi. Vừa mới có phải hay không có cái gì sâu bay ra đi. Cố tinh lan cảm giác có thứ gì từ hắn đỉnh đầu bay qua, có chút nghi hoặc. nghe thấy cố tinh lan đặt câu hỏi tống vi vi mặt không đổi sắc không có đi có thể là ngươi nhìn lầm rồi phải không cố tinh lan có chút nửa tin nửa ngờ chờ về đến nhà tống vi vi bắt đầu từ hệ thống liên tiếp trung thật khi xem xét theo dõi nội dung cùng bình thường khất cái giống nhau vẫn luôn ở duyên phố ăn xin không có gì bất đồng tống vi vi nhìn một lát liền đóng lại chờ tới rồi buổi tối 9 giờ tả hữu tống vi vi lại lần nữa cơ lạc mở theo dõi này vừa thấy đến không được Sợ tới mức nàng trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên Chỉ thấy ban ngày nhìn đến cái kia khất cái đang ngồi ở một cái hẹp hòi dơ loạn giữa sân Buổi chiều nhìn đến bác gái trong tay chính cầm cây trổi hung hăng mà chiều hắn trên người đánh qua đi Để lại một đạo một đạo xanh tím dấu vết Người cái không còn dùng được, muốn ngươi có ích lợi gì Nhặt ngươi trở về cùng ngươi ăn cùng ngươi xuyên Đem ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại Ngươi lúc ấy bị xe đâm chân đều phải phế đi Nếu không phải ta mang ngươi trở về Ngươi đã sớm tử lộ biên Kết quả hiện tại cho ngươi đi ăn xin, cùng người qua đường bán hai câu thảm ngươi đều làm không được. Ở trung tâm thành phố An xin một ngày, mới mang như vậy điểm tiền trở về. Đúng lúc này lại có một cái giọng nam nhập kính, mẹ, đừng đánh chết, lúc sau còn phải dựa hắn ăn xin dưỡng ra đâu. Tống vi vi lúc này mới phát hiện mái hiên để ngồi xuống cái to mọng nam nhân, đang ngồi lại trường điều băng ghế thượng gặm đùi gà xem diễn, biểu tình rất là lạnh nhạt, phảng phất cũng không có đem cái này khất cái đường người xem. bác gái không quản chính mình nhi tử cầu tình ngược lại càng mắng càng kích động trên mặt biểu tình cũng càng thêm không kiên nhẫn vốn là từ hái diện mạo tại đây một khắc lại trở nên phá lệ âm trầm do người mặt sau thậm chí trực tiếp vung lên trên mặt đất cục đá chiều khất cái trên đầu ném tới máu tươi thẳng tắp từ khất cái trên đầu chảy xuống liền tính như thế hắn như cũ mặt vô biểu tình cũng không tránh trốn ánh mắt lỗ trống nhìn không chung tống vi vi luôn cũng tổng cảm thấy còn như vậy đi xuống muốn ra mạng người suốt ruột hoàng hốt lấy ra di động chuẩn bị báo nguy lúc này hệ thống ngăn cản nàng, ngươi có chứng cứ sao? tống vi vi, này video còn không phải là chứng cứ sao? ngươi có thể giải thích video nơi phát ra sao? tống vi vi trầm mặc, nhưng thiên tính thiện lương nàng cũng không muốn làm này một cái sinh mệnh như vậy ngã xuống, nhìn một chút thời gian phát hiện mới hơn 9 giờ tối, vội vàng thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo ra cửa. cố tinh lan lúc này đang ngồi ở trong phòng làm bài tập, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến ô tô khởi động thanh âm, rất là kỳ quái, đã chế thế này. này mẹ kế chuẩn bị đi chỗ nào a căn cứ hệ thống chỉ dẫn tống vi vi thực mau ở trong thành thôn hẻm nhỏ tìm được rồi video chúng cái kia dơ loạn phòng ở tống vi vi dùng di động đèn tin chiếu chiếu này cũ nát tiểu cửa gỗ nhẹ nhàng go go môn tới đại buổi tối gõ cái gì gõ a ai a tới mở cửa chính là video nhìn thấy cái kia to mọng nam nhân vừa thấy đến tống vi vi nam nhân trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh diễm biểu tình hiện lên một tia dâm tả nha Này chỗ nào tới mọi tử a lớn lên thật thủy linh, hơn phân nửa đêm tới gõ ca ca môn, như thế nào? Ngao! Tống vi vi thuận tay túm lên hệ thống phía trước đưa đánh ai ai đau thức đem này nam đau hầu một đốn, đau hắn đầy đất lan lộn. Đúng lúc này trong video đánh người bác gái cũng bị người nam nhân này tiếng kêu đánh thức, thấy tống vi vi đem chính mình nhi tử đánh cái chết khiếp, lập tức vào ra. Chỗ nào tới nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ở nhà ta dương ai? Tống vi vi cũng không gì tôn lão ai ấu tư tưởng. Này bác gái ở trong video đánh người bộ dáng sức lực đại đến nhưng một chút cũng không giống cái người già, tống vi vi một chút không lưu tình tặng nàng một đốn cùng nàng nhi tử giống nhau thước phân ăn. Kiến giải thượng hai người đều không hề sức phản kháng, tống vi vi lúc này mới ở tiểu viện tử siêu tầm nổi lên khất cái bóng dáng, rốt cuộc ở trong góc phát hiện vỡ đầu chảy máu hơi thở thoi thóp người. Tống vi vi hít sâu một hơi, nhìn trước mặt tiến khí nhi so xuất khí nhi ít người, chỉ cảm thấy trên mặt đất kia đối mẫu tử quả thực là cái xuất sinh. V. Cảnh sát thúc thúc sao, ta muốn cử báo có người phi pháp giam cầm lưu lạc nhân viên. Cùng ngày ban đêm 11 giờ, cố thời còn ở chính mình văn phòng công tác, sau đó liền nhận được một cái từ không tưởng được địa phương đánh tới điện thoại. Uy, cố thời sao? Nơi này là thành phố S Cục Công An, Phiền thoái tới đón một chút ngài thê tử. Cố thời treo điện thoại thật sâu mà hít vào một hơi, chỉ cảm thấy chính mình sinh hoạt thật là càng ngày càng nguồn màu muôn vẻ. Mang người đi ăn lẩu tay. Cảnh sát đồng chí. Này nữ tư sấm dân chạch còn đem ta cùng ta mẹ đánh cái chết khiếp. Ngài cần phải nắm rõ a Ít nói nhảm, đường trang, gào cái gì a trên người của ngươi một chút thương đều không có, nhân ra một cái một em mở sau xuất đầu nhược nữ tử sao có thể đánh thắng được ngươi. Ngũ hạo nghe cảnh sát cảnh cáo, rốt cuộc nhắm lại miệng, trong lòng cũng ở buồn bực, kia tiểu nương môn nhi như thế nào đánh người như vậy đâu, cố tình còn một chút thương đều không có. Nói, ngươi cùng cái kia khất cái cái gì quan hệ. Thấy hỏi chuyện cảnh sát biểu tình nghiêm túc, ngũ hạo vốn chính là cái túng hóa, trực tiếp cái gì đều chiều. Tên họ, tuổi tác, địa chỉ. Tống VV, 26, Chủ Tân Giang Lộ Di Cùng Gia linh 1702. Cảnh sát nghe thấy Tống VV miêu tả có chút kinh ngạc, Di Cùng Gia Huyện là thành phố S chứ danh cao cấp tiểu khu, chú người phi phú tức quý, như vậy cái nhà có tiền tiểu thư như thế nào sẽ đại buổi tối xuất hiện ở trong thành thôn đâu. Di Cùng Gia Huyện cùng trong thành thôn nhưng có điểm khoảng cách. Ngươi đi chỗ đó làm gì? Ta đêm nay đặc biệt muốn ăn trong thành thôn phụ cận một nhà lẩu cây, liền lái xe đi qua, kết quả đi lầm đường ở ngõ nhỏ lạc đường. Lúc này ta nghe thấy người nhà trong viện truyền đến đánh chửi thanh, nhà hắn tường viện vốn dĩ liền lùn, ta lóp chân liền thấy bọn họ đang ở đánh một cái hai chân tàn tật khất cái. Ở Tống Vi Vi chuyên tâm làm ghi chép khoảnh khắc, cố thời tới vớt người, Tống Vi Vi, ngươi sao lại thế này? Lại làm cái gì chuyện xấu? Tống Vi Vi sửng sốt một chút, không nghĩ tới cố thời tới nhanh như vậy Ta nơi này không có gì đại sự, ta chính là cứu một cái khất cái, sau đó làm một chút ghi chép. Cố thời thở vào một hơi, người không có việc gì liền hảo, cảnh sát đồng chí nàng bên này vấn đề hỏi xong sao, sao, ta có thể mang nàng đi rồi sao. Cảnh sát gật gật đầu, chuyện này vốn là cùng Tống Vi Vi quan hệ không lớn, nàng là báo nguy người, ghi chép làm xong tự nhiên cũng có thể đi rồi, có thể, Tống nữ sĩ, lúc sau nếu có cái gì tin tức, chúng ta sẽ thông chi ngươi. Tống Vi Vi gật gật đầu cùng cố thời cùng nhau ra cục cảnh sát. Tống Vi Vi, ngươi có thể hay không tỉnh điểm tâm, hơn phân nửa đêm không cần chạy loạn. Tống Vi Vi cũng không hảo giải thích, chỉ có thể làm bộ ủy khuất bộ dáng. Ô, ô, ô, trách ta lạc, ta liền muốn ăn cái lẩu cây mà thôi. Cố thời tay vỗ về chán, nghe một bên nghe Tống Vi Vi quỷ khóc sói gào, một bên rất là bất đắc dĩ. Đi thôi. Tống Vi Vi vẻ mặt ngốc, a, làm gì? Mang ngươi đi ăn lẩu cây. Cố thời mang theo tống vi vi rẽ trái rẽ phải rốt cuộc tìm được rồi một nhà nửa đêm 12 giờ còn ở buôn bán lẩu cay tiểu điếm, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, chỉ có 3 bốn cái bàn, hơn nữa tới gần đêm khuya cũng không có mấy cái cố khách. Tống vi vi cầm cái kẹp gấp một đống lớn thịt cùng rau dưa, nghe sau bếp chuyển đến cây rất hương, thật sâu mà hít vào một hơi, có như vậy trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình so giữa chưa ăn vọng giang lâu thời điểm còn muốn vui vẻ. Đừng gấp, tống vi vi ngươi ăn cho hết sao. Nghe cố thời bất đắc dĩ thanh âm, tống vi vi ngượng ngùng rừng gấp đồ ăn tay, lâu lắm không ăn có điểm kích động. Này vẫn là xuyên qua lại đây về sau lần đầu tiên ăn loại này quán ven đường, ở xuyên qua trước tống vi vi chỉ là cái bình thường tiểu bệnh lĩnh, ngày ngày vì sinh kế bận rộn, mỗi lần đêm khuya thêm xong ban về sau, yêu nhất chính là ở cho thuê phòng dưới lầu ăn một chén lẩu cay, lúc ấy tống vi vi cảm thấy một chén lẩu cay liền có thể đuổi đi sở hữu không vui. Không thể tưởng được ngươi cũng tới loại này rồi bỏ tiệm ăn. sau khi ngồi xuống tống vi vi nhìn người mặc cao cấp tây trang cùng chỉnh ra cửa hàng không hợp nhau cố thời có chút cảm khái cố thời cười ở ngươi trong lòng ta hẳn là đi cái dạng gì địa phương ăn cơm đương nhiên là giống lần trước vọng giang lâu giống nhau nhà ăn a tống vi vi không nói chuyện nhưng nàng trong lòng suy nghĩ lại trực tiếp biểu lộ ở trên mặt cố thời cười lắc đầu nhìn chủ tiệm vừa mới bưng lên bàn hồng nổi canh đế từ bên trong tùy tay vớt ra một khối phì ngưu phong tới tống vi vi trong chén Ăn đi khó được có chút an tĩnh ăn xong rồi này bữa cơm Tống Vi Vi không phụ sự mong đợi của mọi người ăn nhiều sau đó liền có chút không có hình tượng đánh cái no cách tức khác thu hoạch Cố Thời ghét bỏ mà ánh mắt quả nhiên đêm nay này đồ ăn càng nhiều sau khi ăn xong Tống Vi Vi cho rằng Cố Thời phải về công ty nhưng Cố Thời lại hiếm thấy cùng Tống Vi Vi cùng nhau trở về nhà mới vừa mở ra ra môn còn không có bật đèn liền nghe được trong phòng khách truyền đến một cái u oán thanh âm hừ ngươi còn biết trở về à hơn phân nửa đêm ra cửa cũng không biết làm gì đi này đều rạng sáng 2 điểm ngươi có thể hay không làm rõ ràng ngươi là một cái có da thất người tống vi vi cố tinh lan loại này u oán ngữ khí là muốn quẹ kiểu gì đúng lúc này cố thời mở ra cửa đèn cố tinh lan không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn nhìn ở cửa một trước một sau đứng thoạt nhìn rất là đẹp mắt đang đối hai người các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau cố tinh lan thét trói thai có trong nháy mắt tống vi vi cảm thấy chính mình như là xuất quỹ bị bắt trượng phu giống nhau xấu hổ nghĩ lại lại tưởng tượng không đúng à, nàng cùng cố thời vợ chồng hợp pháp hơn phân nửa đêm ra cửa ăn cái lẩu cay thực bình thường đi các ngươi còn ăn lẩu cay cố tinh lan mẫn cảm từ hai người trên người truyền đến cay rắt hương chúng phát hiện manh mối tống vi vi ảm cố thời đứa nhỏ này dài quá mũi chó sao xa như vậy đều có thể ngửi được như là nhìn ra đôi vợ chồng này trên mặt nghi hoặc cố tinh lan hừ lạnh một tiếng Các ngươi hai cái trên người hương vị như vậy đùng, trừ phi ta khíu giấc không nhảy mới nghe thấy không được đi. Cố thời thất ngữ, đứa nhỏ này nhưng thật ra bị Tống Vi Vi mang càng ngày càng hóa bát, này đều dạng sáng hai điểm, ngươi còn không ngủ được. Phương quản gia cũng là, cư nhiên mặc kệ ngươi. Ta một cái 70 tuổi tao láo nhân, nhưng không giống các ngươi người trẻ tuổi, đã quản không được các ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy ra đi ăn lẩu cay, cũng quản không được tiểu hài tử hơn phân nửa đêm bỏ dậy tìm mụ mụ. Đúng lúc này Một thanh âm từ trên lầu truyền đến, chỉ thấy Phương quản gia ăn mặc áo ngủ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phòng khách này một nhà ba người. Tống Vi Vi vô ngữ, các ngươi đủ rồi còn không phải là đi ra ngoài ăn cái lẩu tay sao? Như thế nào tất cả mọi người ở trêu chọc? Cố Tinh Lan, ngươi còn không mau đi ngủ, ngày mai còn đi học hay không a? Cố Tinh Lan vội vàng từ trên sofa bò dậy, đối với Tống Vi Vi cười hắc hắc, ai nha, mẹ kế ngươi có phải hay không thẹn quá thành giận a? Tống Vi Vi khó thở, nhanh lên lăn trở về phòng ngủ đi. Ngày mai nếu là lao sư gọi điện thoại tới nói ngươi đi học ngủ ga ngủ gật, tiểu tâm ngươi mông nở hoa. Cuối cùng phương quản gia mang theo cô tinh lan trở về phòng, chỉ còn lại có tống vi vi cùng cố thời đơn độc đãi ở trong phòng khách. Tống vi vi có chút xấu hổ sờ sờ chính mình tóc, lúc ấy không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút. Cố thời há miệng thở dốc, nhìn túi đầu tống vi vi, hầu kết động một chút muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, Ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo! Trở lại chính mình phòng Tống Vi Vi vô vô chính mình mặt, Tống Vi Vi, ngươi ở xấu hổ chút cái gì, còn không phải là đi ra ngoài ăn cái lẩu cây sao. Bởi vì trước một ngày buổi tối ngủ đến quá muộn Tống Vi Vi khởi có điểm vãn, nhìn thời gian đã 10 giờ rưỡi, nàng lười biếng rỗi người chuẩn bị xuống lầu ăn cái sớm cơm trưa. Từ lầu hai xuống dưới thời điểm, thấy cố thời đang ngồi ở phòng khách trên sofa, Tống Vi Vi có chút giật mình, cố thời không phải vô luận nhiều vẫn ngủ, ngày hôm sau nhất định đúng giờ 7 giờ khởi đi làm người sao. Ngươi như thế nào còn ở trong nhà? Cố thời không trả lời, quan sát đến tống vi vi, chỉ thấy nàng chỉ ăn mặc đơn giản tơ lụa đai đeo váy ngủ, lộ ra mượt mà bả vai, một đầu màu đen đại cuộn sóng tóc quan chính lịch ngậm rũ trên vai. Cố thời nhữ như mày, ngươi ở nhà liền xuyên thành như vậy. Còn không mặc dạy. Tống vi vi sửng sốt, ở nhà không mặc thành như vậy nên xuyên thành cái dặn gì. Tống vi vi túi đầu nhìn nhìn chính mình, cảm giác hình như là có điểm không quá lịch sự, tuy rằng cố thời là nàng trên danh nghĩa lao công. Nhưng hai người kỳ thật cũng không có phu thê chi thật. Ngươi từ từ, ta trước đi lên đổi thân quần áo. Nói xong tống vi vi liền vội vàng lên cầu thang, trở về phòng thay quần áo đi. Mà lúc này cố thời đang đứng ở thang lầu phía dưới, vừa lúc có thể không cẩn thận nhìn đến như ẩn như hiện báy đế. Cố thời có chút xấu hổ quay đầu, tổng cảm thấy chính mình chú ý điểm thật là càng ngày càng kỳ quái. Ngươi như thế nào mặt đỏ. Chờ tống vi vi đổi hảo quần áo xuống lầu. Vừa lúc thấy cố thời sắc mặt đỏ ngồi ở trên sofa nghiêm trang nhìn báo chí, Tống Vi Vi có chút nghi hoặc, vừa mới lên lầu thời điểm cố thời không còn còn hảo hảo sao, như thế nào xuống lầu mặt đột nhiên đỏ, quá nhiệt. Này đều mùa thu, không nên a Cố thời buông trong tay báo chí, rất nhỏ ho khan hai tiếng, rời đi Tống Vi Vi lực chú ý, người tối hôm qua cứu người kia, thân phận điều tra ra. Thấy cố thời vẻ mặt nghiêm túc, Tống Vi Vi biểu tình cũng nghiêm túc lên, thế nào? Cảnh sát hôm nay đem hắn giờ N.A. tin tức đưa vào lưu lạc nhân viên tin tức kho, xứng đôi ra tới hắn là dụ ra 18 năm trước đi lạc hải tử, dù Hách Vân. Tống Vi Vi sửng sốt một chút, nhớ tới cái kia khất cái cùng dụ thình Lĩnh tương tự dung mạo, cảm giác cũng không phải thực giật mình. Cùng dụ rõ ràng là huynh đệ. Cố thời gật gật đầu, chuẩn xác tới nói là song bảo thai huynh đệ, dù Hách Vân là 9 tuổi thời điểm đi lạc, dụ ra tìm thật lâu cũng chưa tìm được, đã từ bỏ, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên liền ở thành phố S. ở bọn họ mí mắt phía dưới. Tống Vi Vi thở dài, nghĩ đến Dụ Hách Vân trên người thương còn có tàn tật chân, dù gia phụ mẫu nhìn đến nên có bao nhiêu thương tâm a. Cố thời cũng có chút lòng có xúc động, dù Hách Vân cũng coi như là cùng hắn cùng nhau lớn lên, hiện giờ lại thành như bây giờ. Tống Vi Vi, chuyện này khả năng không quá đơn giản, ngươi không cần lại truy tra đi xuống, dù Hách Vân năm đó đi lạc khả năng có kẻ thù trả thù nguyên nhân, sau lưng hẳn là có một cái ích lợi tập đoàn, mặt sau sự, dù ra sẽ đi xử lý. Tống Vi Vi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thấy Tống Vi Vi nghe lời, cố thời cũng nhẹ nhàng thở ra, đúng rồi, vì cảm tạ ngươi trợ giúp, tháng sau dụ lao ra tử sinh nhật, cố ý mời ngươi đi tham gia. Tống Vi Vi sửng sốt một chút, lại muốn tham gia yến hội sao, nghĩ đến lần trước đi lục gia tham gia yến hội thời điểm những cái đó mồm năm miệng mười phu nhân các tiểu thư, Tống Vi Vi có chút không vui. Xem nàng biểu tình, cố thời liền biết nàng suy nghĩ cái gì, có chút bật cười nói chuyện nói nàng chán. How? Đừng nghĩ, đến lúc đó ngươi theo ta đi cùng nhau, sẽ không có nhân vi khó ngươi, ngươi hiện tại chính là dụ ra tòa thượng thân Tống vi vi vốt chính mình bị đạn đến có điểm đau chán, hư lạnh một tiếng, này cố thời, thật chán ghét, này kẻo que quái ăn ngon. Lại qua mấy ngày, ở bệnh viện khất cái cũng chính là dụ hách vân rốt cuộc tỉnh, tống vi vi cũng từ cố thời cùng cảnh sát nơi đó khâu ra hắn mấy năm nay trải qua. dụ hách vân cùng dụ rõ ràng là xong bào thai, năm đó dụ hách vân là ở trong trường học đi lạc. Giống trường học loại người này người tới hướng lại có theo dõi địa phương, hai tử có thể lặng yên biến mất, khẳng định là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch mới có thể làm được, dù ra sản khi liền hoài nghi lại kẻ thù trả thù trả thù. Ở dụ hách vân đi lạc ngày hôm sau liền báo cảnh, cũng làm hảo bắt cóc phạm tới tác muốn tiền chuộc chuẩn bị, nhưng là kẻ bắt cóc lại không có liên hệ dụ ra, này ngược lại làm dụ ra hoảng sợ. Ở tìm vài năm sau, rốt cuộc tìm được rồi năm đó bắt cóc dụ hách vân kẻ thù. nhưng lại biết được dụ hách vân ở bị trói đi ngày hôm sau liền chạy, từ đây tin tức toàn vô tin tức. Mà mấy năm nay ở lạc đường nhi đồng tin tức trong kho cũng không có tìm được dụ hách vân tin tức, một cái tám tuổi tiểu hài tử có thể bên ngoài một mình sinh hoạt bao lâu đâu. Giữ nhiều lành ít khả năng tính cực đại, cuối cùng dụ phụ dụ mâu vẫn là lựa chọn từ bỏ tìm kiếm. Mà ngay lúc đó dụ hách vân ở bị bắt cóc sau liền tìm mọi cách đào tẩu, nhưng lại mệnh lại đói hắn thực bất hạnh liền ở vùng ngoại ô ra thai nạn xe cộ Không chỉ có chặt đứt chân còn mất đi ký ức, gây chuyện tài xế chính là thu lưu dụ hách vân bác gái ma quỷ lao công. Bởi vì cho rằng dụ hách vân sắp không được rồi, mang đi hắn muốn tìm cái địa phương hủy thi diệt tích, nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này rất là mạng lớn, cư nhiên còn sống. Sợ hắn tiết lộ chính mình gây chuyện chạy trốn tin tức, không dám thả hắn đi, liền đem hắn đương heo ở nhà dưỡng, bởi vì ấy náy đối dụ hách vân kỳ thật còn tính không tồi, ít nhất có thể ăn no, sau lại có thể là thiếu đạo đức sự làm nhiều. Bác gái lao công sớm mà liền qua đời. Thấy ma quỷ lao công đã chết, đã sớm xem dụ hách vân không vừa mắt, không nghĩ dưỡng phế vật bác gái liền bắt đầu đối hắn không đánh tức mắng, sau lại rứt khoát đem hắn đuổi ra đi ăn xin duy sinh. Tống vi vi nghe xong cảnh sát phản hồi, chỉ cảm thấy như thế nào sẽ có như vậy mệnh khổ người đâu, rõ ràng sinh ra ở hào môn lại tao ngộ này đó. Ai? Thỉnh ký chủ không cần e mò, hôm nay là thứ hai, ngươi bày quán nhiệm vụ sắp mở ra. Tống Vi Vi. cầu hệ thống có thể hay không làm ta thương cảm một chút thỉnh ký chủ với bổn chu nội tại ánh sáng mặt trời công viên bán ra 50 mươi túi sùng vật format kẹo que tống vi vi gật gật đầu nhiệm vụ này cũng không có sao ánh sáng mặt trời công viên thường xuyên có lưu cầu lưu miêu bán điểm sùng vật kẹo que mà thôi nhiều thủy lạc thất sách ánh sáng mặt trời công viên xác thật có lưu miêu lưu cầu nhưng đều là chút bác trai bác gái ở lưu rất ít có sẽ nguyện ý cấp mau hải tử mua sùng vật đồ ăn vặt Tống Vi Vi vẻ mặt tuyệt vọng ngâng má ngồi ở công viên suối phun bên trên tảng đá phát lốc, ai, sáng sớm thượng mới bán hai túi. Bán không ra đi liền tính, công viên còn thường xuyên có lưu lạc miêu lưu lạc cẩu nhìn chính mình thảo thực, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, nếu không phải xe ba bánh sủng vật đồ ăn vặt đều là hệ thống lấy ra tới bán, thật muốn phân cho bọn họ ăn. Go go, go go. Đang ở Tống Vi Vi thương cảm khoảnh khắc, một con nho nhỏ biên mục vọt đi lên, nhìn dáng vẻ còn chưa thành niên, nhưng động tác nhanh nhẹn. Cắn hợp lực kinh người, ở tống vi vi còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Này chỉ cậu đột nhiên liền cắn hỏng mười tới túi đồ ăn vặt sau đó kéo dài tới bên cạnh trong một góc ăn uống thỏa thích lên. Không kịp ngăn cản tống vi vi, có như vậy trong nháy mắt thật sự có đem nó làm thành cậu thịt cái lẩu xúc động. Có hay không người nói cho ta, hư hao hệ thống thương phẩm làm sao bây giờ? Thống tử, loại tình huống này làm sao bây giờ? Ngươi sẽ bổ tân hóa cho ta sao? Hàng hóa vừa ra, ký chủ tự hành phụ trách. Hệ thống sẽ không bổ hóa. Cầu đồ ăn vật bị cầu ăn còn chưa tính, ngươi lương tâm cũng bị cầu ăn sao? Ta không nghĩ chết bất đắc kỳ tử a hệ thống. Chúng ta sớm chiều ở chung lâu như vậy. Ô ô ô. Thấy Tống Vi Vi đột nhiên khóc, biên mục rừng quần huyễn sủng vật kẻo que miệng, vẻ mặt vô tội nhìn Tống Vi Vi. Ngươi này xuân cầu, nhìn chằm chằm ta làm gì? Bồi ta đồ vật. Ngoạn ý nhi này là ta mệnh căn tử a. Tiểu cầu cầu nước nở một tiếng, ngập nước đôi mắt nhu nhược đáng thương nhìn chằm chằm Tống Vi Vi. Xem đến nàng tâm đều phải hóa, đương nhiên nghĩ đến chính mình hàng hóa bị này cẩu hư hao, lập tức liền phải không hoàn thành nhiệm vụ sắp chết bất đắc kỳ từ sau, Tống Vi Vi lập tức liền lại ý chí sắt đá lên. Ở tìm hệ thống tắc muốn bồi thường không có kết quả, nghĩ dứt khoát ở cẩu trên người trả thù trở về thời điểm, cẩu chủ nhân rốt cuộc khoan thai đến chậm. Tống Vi Vi nhìn trước mắt cái này thân xuyên màu đen váy liền áo, đại khái 30 tuổi tả hữu xinh đẹp nữ nhân, nước mắt đều thiếu chút nữa xuống dưới. Ngươi cẩu tổn hại ta thương phẩm, mau bồi, ngươi xem ta sạp bị này chỉ cậu làm thành bộ dáng gì? Nữ nhân kiêu căng nhìn thoáng qua Tống Vi Vi sạp, trực tiếp xông lên đi đem còn ở vùi đầu khổ ăn biên mục kéo tới giáo hơn nói: cơm nắm, ngươi sao lại có thể bên đường đoạt đồ vật ăn đâu? Ai biết loại này bên đường bán đồ ăn vật có sạch sẽ không đâu? Tống Vi Vi nghĩ thầm, ngươi cậu xông lên đối với ta đồ vật chính là một đốn của huyễn, ngươi còn không biết xấu hổ mắng ta đồ vật không sạch sẽ. vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi muốn làm rõ ràng. hiện tại là ngươi cầu tổn hại người khác vật phẩm ngươi muốn bồi thường a nữ nhân nghiêng mắt thấy liếc mắt một cái tống vi vi khỏe mắt lệ trí làm nàng thoạt nhìn càng là cao quý lãnh diễm còn không phải là điểm cẩu đồ ăn vật sao nhà ta cơm nắm từ nhỏ ở nước pháp lớn lên đều là ăn nước pháp nhập khẩu cầu lương ngươi loại này không chính hiệu cầu đồ ăn vật nếu không phải gần nhất bác sĩ nói nó quá béo cho nên ta tự cấp nó giảm lượng cơm ăn phóng trước kia nó đều sẽ không xem một cái tống vi vi hướng lên trời mắt trợn trắng Ta quản ngươi cậu là ăn vào khẩu vẫn là xuất khẩu, hư hao đồ vật nên bồi thường. Cậu chủ nhân vô vô cơm nắm đầu, tiếp tục lỗ mùi hướng lên trời nhìn tống vi vi. Ngươi này sạp thượng cũng liền như vậy điểm đồ vật, có thể giá trị bao nhiêu tiền, ta toàn bao. Tống vi vi trước mắt sáng ngời, nháy mắt cảm thấy trước mắt kêu căng nữ nhân một chút cũng không làm cho người ghét. Thật là liêu ánh hoa tươi lại một thôn, thế gian vạn vật họa phúc tương y y a, này tiểu tỷ tỷ thật là người Mỹ lại thiện tâm a. 48 túi, thịnh huệ sáu. con hành, giá cả cũng không phải thực thái quá, Dương Nguyên San nhìn thoáng qua sạp thượng đồ vật, bỏ tiền mua tới sở hữu sủng vật đồ ăn vặt, sau đó hung hăng mà chụp một cái tắt cơm nắm, "Tiểu tử túi, đi thôi, về sau bên đường dơ đồ vật thiếu ăn vậy." Nói xong lôi kéo Lưu Luyến không rời cầu nên ngang mà đi, thậm chí liền mua đồ ăn vặt cũng chưa mang đi. "Ai, tiểu tỷ tỷ, ngươi mua đồ vật." "Loại này dơ đồ vật ta cũng không dám cho ta cầu ăn, chính ngươi lưu lại đi." Tống Vi Vi đối với nữ nhân bóng dáng mắt trợn trắng. mới vừa thăng lên tới hảo cảm độ nháy mắt giảm xuống còn không dám cho ta cầu ăn ta xem ngươi cậu phía trước ăn thực vui vẻ sao đúng lúc này nữ nhân cầu cẩu cơm nắm xoay người chiều tống vi vi gâu gâu kêu hai tiếng tống vi vi lăng là từ nó kia trương cẩu trên mặt nhìn ra không tha biểu tình quả nhiên trên mạng nói biên mục chỉ số thông minh ít nhất có 8 tuổi không phải ở nói giỡn. tống vi vi thở dài đem còn không có bị cẩu cẩu đạp hư mười mấy căn sùng vật kẹo que thu lên cất vào chính mình lờ vờ bao bao hệ thống Ta này tính hoàn thành nhiệm vụ sao? Giống như bán đi, lại giống như không có. Hệ thống như cũng là lạnh nhạt máy móc thành, thu được tiền là được, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng bài hoàng thể nghiệm tạm một trường, có tác dụng trong thời gian hạn định sau tiếng đồng hồ. Bài hoàng thể nghiệm tạp là cái gì? Tống vi vi có chút tò mò. Chính là dùng về sau đánh bài đem đem đều thắng. Tống vi vi kinh ngạc, lần này hệ thống đưa chính là thứ tốt, ta nếu là cầm thứ này đi ma các hoặc là Las Vegas. Sau tiếng đồng hồ về sau toàn bộ sòng bạc đều có thể là của ta. Thống tử, người rốt cuộc tặng hồi hữu dụng thứ tốt. Ô ô ô, ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta. Hệ thống đối tống vi vi động kinh khinh thường nhìn lại, cũng không có trả lời. Tống vi vi cũng không tức giận, vui vui vẻ vẻ cong lên chính mình lờ vờ bao bao, đặng cháy tam luân hồi ra. Nghe cửa truyền đến quen thuộc thỉnh chú ý chuyển xe, thỉnh chú ý chuyển xe, cố tinh lan liền biết tống vi vi đã trở lại. Cũng không biết này mẹ kế đồ cái gì. Mỗi tuần đều kiên trì đi bài quán, còn gió mặc gió, mưa mặc mưa, là cố thời cấp tiền tiêu vặt không đủ dùng sao, nếu không ta đem chính mình tiền tiêu vặt cố mà làm phân điểm cho nàng. Người đã về rồi. Thấy cố tinh lan đứng dậy hoan nên chính mình về nhà, tống vi vi cởi nhéo nhéo hắn trẻ con phì lười khuôn mặt, nhìn mắt trong phòng khách đang ở chiếu phim tôn ngộ không đại chiến kim cương, tống vi vi hơi mang trêu chọc hỏi, tác nghiệp làm xong sao, liền ở chỗ này xem tivi. Tam hảo học sinh cố tinh lan mang theo kháng nghị thanh trụt bay tống vi vi tắt loạn tay, hừ, đã sớm làm xong, đừng lại nét ta khuôn mặt, đều bị ngươi càng nét càng lớn. Tống vi vi nhìn hắn hoạt bát bộ dáng cười cười, sau đó đem chính mình lờ vờ bao bao tùy tay ném ở trên sofa, chuẩn bị đi phòng bếp đổ nước uống, một đường kỵ xe ba bánh trở về, nhưng mệt mỏi. Bởi vì tống vi vi không đem bao bao khóa kéo kéo lên, cho nên bị tống vi vi ném đến trên sofa khi, trong bao sủng vật kẹo que giải ra tới. phủ kín toàn bộ sofa. Đang ngồi xem tivi Cố Tinh Lan nhìn kẹo que sửng sốt một chút, không nghĩ tới này mẹ kế cư nhiên như vậy có tính trẻ con, mua nhiều như vậy kẹo que phóng trong bao. Tùy tay hủy đi một viên đặt ở trong miệng, Cố Tinh Lan có chút kỳ quái, như thế nào một chút đều không ngọt ta, không gì hương vị. Đúng lúc này, Tống Vi Vi từ phòng bếp ra tới, thấy ăn kẹo que Cố Tinh Lan tức khác sửng sốt, đứa nhỏ này có ăn sủng vật đồ ăn vặt yêu thích. Mẹ kế, ngươi mua cái này kẹo que cư nhiên không phải ngọt. Cũng không phải hàm, bất quá còn có thể ai, có cổ mùi sữa còn nhai rất ngon, ngay từ đầu cảm giác có điểm khó ăn, ăn nhiều còn rất thích. Tống Vi Vi, đứa nhỏ này đem sùng vật kẹo que đương người ăn kẹo que. Ca, ca, ăn ngon, hơn nữa vẫn là cẩu móng nuốt hình dạng, hảo đáng yêu Nga. Hai tử, ngươi đoán vì cái gì phải làm thành cẩu móng nuốt hình dạng đâu. Nhìn hoàn toàn không biết gì cả cố tinh lan, Tống Vi Vi có chút do dự rốt cuộc muốn hay không nói cho hắn chân tướng. Thống tử. Ngươi này sùng vật kẹo que người có thể ăn đi. Tống Vi Vi có chút lo lắng. Cậu có thể ăn, người là có thể ăn, hệ thống xuất phẩm tăng thêm các loại hữu ích nguyên tố, cậu ăn càng ngày càng thông minh, người ăn còn có thể để cao trí nhớ. Nhìn ăn đến vui vẻ cố tinh lan, tống Vi Vi nghĩ thẩm vẫn là không nói đi, dù sao này cậu đồ ăn vật đối hắn cũng không hại. Ngươi thích A thích liền đều lấy về đi ăn đi. Cố tinh lan vui vẻ gật gật đầu, ôm đi trên sofa mười mấy cây kẹo que trở về phòng. Du Hách Vân Sáng sớm hôm sau, Tống Vi Vi mang theo tiểu bánh kem cùng một bó nước hoa bách hợp đi bệnh viện. Trước hai ngày Lục Thu Nhu nói cho Tống Vi Vi, nàng đệ đệ quá hai ngày liền phải phẫu thuật, có chút lo lắng, Tống Vi Vi cảm thấy tốt xấu bằng hữu một hồi hay làn nên đi xem. Lục Thu Nhu dưỡng phụ dưỡng mẫu bởi vì nhiều năm vô tử mới nhận nuôi nàng, không nghĩ tới ở nàng 10 tuổi thời điểm, tề mẫu cư nhiên mang thai, nhưng tề phụ tề mẫu cũng không có bởi vậy vắng vẻ nàng, ngược lại lo lắng nàng nghĩ nhiều đối nàng càng tốt. Đáng tiếc tề mẫu bởi vì tuổi hạ sản phụ ở sinh tề nguyên kiệt thời điểm khó sinh mà chết tề phụ cũng ở tề thu nhu 18 tuổi năm ấy đi rồi từ đây tỷ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau này cũng dẫn tới tề nguyên kiệt ở trưởng thành thập phần hiểu chuyện đồng thời cũng đối nàng thập phần dị lại sơn lục thu nhu đi ra ngoài thượng V nút cờ thời điểm tề nguyên kiệt để sát vào tống vi vi lô thai xinh đẹp tỷ tỷ ngươi là tỷ tỷ bằng hữu sao nhìn trước mắt thiên trần vô tà tiểu bằng hữu tống vi vi đem chính mình mua nước hoa bách hợp đặt ở trên bàn. đối ta và ngươi tỷ tỷ là bạn tốt kia xinh đẹp tỷ tỷ ta hai ngày này thường xuyên thấy tỷ tỷ ở trong khóc ngươi muốn giúp ta khuyên nhủ tỷ tỷ của ta làm nàng không cần quá lo lắng ta ta nhất định sẽ không có việc gì tống vi vi gật gật đầu không nghĩ tới lục thu nhu cái này đệ đệ như vậy hiểu chuyện hảo ta nhất định giúp ngươi khuyên hắn thời gian không sai biệt lắm ngươi nên nghỉ trưa bác sĩ nói ngươi mấy ngày này cần thiết nghỉ ngơi tốt nam hải gật gật đầu ngoan ngoãn nhắm lại mắt Tống Vi Vi nhìn trên giường bệnh ngủ say nam Hải thở dài, xoay người hỏi vừa trở về Lục Thu Nhu. Ngày mai giải phâu bác sĩ nói như thế nào? Bởi vì Lục Thu Nhu hiện giờ tìm về chính mình thân sinh cha mẹ, này Tề nguyên kiệt chữa bệnh phí nhưng thật ra không cần sâu. Nhưng phía trước bận về việc kiếm chữa bệnh phí thời điểm Lục Thu Nhu ít nhất còn có cái mục tiêu biết chính mình nên làm gì. Hiện giờ không có mục tiêu ngược lại cả ngày chỉ có thể miên man suy nghĩ lo lắng giải phẫu kết quả. Lục Thu Nhu thở dài, chỉ có 50. tống vi vi kinh ngạc như vậy thấp là bệnh gì a tề thu nhu đứng lên giúp tề nguyên kiệt dịch dịch góc tràn. tống vi vi tổng cảm thấy chính mình phản phất thấy nàng khỏe mắt lệ quang cách lâm ba lợi tổng hợp chứng lại kêu cấp tính thần kinh can viêm sẽ đối hệ thần kinh công năng sinh ra nghiêm trọng tổn hại phát hiện quá muộn nếu giải phâu thất bại rất có khả năng sẽ tê liệt nói tề thu nhu thở dài dùng có chút tự trách ngự khi nói bác sĩ nói loại này bệnh lúc đầu đều là có dấu hiệu sẽ có mệt mỏi Cảm giác hạ thấp hoặc là phản xạ biến yếu này đó bệnh trạng, tiểu kiệt khẳng định sáng sớm liền có này đó trạng huống Nhưng hắn sợ ta lo lắng, không nói cho ta, đều do ta bận quá không có phí thời gian đi quan tâm hắn. Nhìn ngồi ở giường bệnh bên bụng mặt không tiếng động khóc thút thít lục thu nhu, tống vi vi cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng, quyết định trước đi ra ngoài cho nàng một cái một chỗ không gian. Loại sự tình này người ngoài kỳ thật là vô pháp chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tế nguyên kiệt trụ chính là thành phố S một khu nhà bệnh viện tư nhân, hoàn cảnh thanh u, người bệnh rất ít, tống vi vi ở hành lang đứng trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được có mấy cái hộ sĩ hấp tấp từ chính mình phía sau đi qua. Ngươi nói cái gì? Ở đâu đâu? Từ từ ta, ta cũng phải đi. Còn có ta. Tống vi vi ngây ngẩn cả người, bệnh viện là có quy định, bệnh viện hộ sĩ giống nhau đều sẽ không ở hành lang chạy vội, có thể khiến cho lớn như vậy hoành động, hẳn là ra cái gì đại sự hoặc là tới cái gì đại nhân vật đi. Tống vi vi lòng hiếu kỳ nháy mắt bị hấp dẫn. Đi theo phía trước mấy cái ăn mặc màu hồng phấn hộ sĩ phục tuổi trẻ hộ sĩ một đường chạy tới lầu 4. Tống vi vi kinh ngạc phát hiện này một tầng ít nhất vây quanh hai ba mươi cái hộ sĩ. Đây là này chỉnh đống lâu có rảnh hộ sĩ đều lại đây sao. Tới, tới, chân nhân hảo xoay A. cùng Thi vi thượng giống nhau như lúc. hoa wow, ta thích hắn đã lâu, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chúng ta bệnh viện nhìn đến hắn. A. Sống vi vi nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói thai sừng suốt, đây là có minh tinh đến nhà này bệnh viện tới. Hừ, ngươi tên tiểu tử thúi này, là ngươi không cần tiến giới giải trí, ngươi một hai phải tiến, hiện tại hảo ra cái môn đều sẽ bị tiểu nữ sinh ngăn lại. Dụ thình linh đỡ nhà mình thổi dâu trừng mắt ra ra, biểu tình bất đắc dĩ chung lại mang theo tự hào, duỗi tay xoáy khí liêu liêu chính mình tóc ái, lại lại lần nữa khiến cho một trận thét trói thai. Đây chẳng phải là ngươi tôn tử mị lực thể hiện sao. Thể hiện cái dám thể hiện, đi đến nơi nào đều ố ương ố ương, ồn muốn chết. Nói dụ ra ra cầm lấy chính mình quải trượng hung hăng mà cho dụ thình lình một gậy gộc. Còn có, chờ hạ nhìn thấy ngươi đệ đệ, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sao. Không cần kích thích hắn biết không. Dụ thình lình biểu tình nháy mắt đứng đắn lên, nghiêm túc gật gật đầu, ngài yên tâm đi. Đó là ta đệ đệ A. Dụ ra ra thở dài, đều do ta, đều do ta, nếu không phải ta thương trưởng thượng đắc tội như vậy nhiều người. Tiểu vân cũng sẽ không bị người bắt cóc, hiện giờ thật vất vả tìm trở về, trên người lại tất cả đều là thương, chân cũng phế đi. Dù thình lình nghĩ đến ở trên giường bệnh song Bảo thai đệ đệ cũng là biểu tình ảm đạm, cảm xúc thập phần hạ xuống. Cũng đúng là ở ngay lúc này dù thình lình thấy được đứng ở một đoàn hộ sĩ trung gian Tống Vi Vi, cố thái thái, ngại như thế nào ở chỗ này. Sau đó cũng không đợi Tống Vi Vi trả lời, hắn lẩm bầm lầu bầu giường như vô vô chính mình chán, nhìn ta này chỉ nhớ, tiểu vân chính là người cứu. Ngươi có phải hay không tới xem hắn? Dụ ra ra nghe thấy dụ thình lình kêu nàng cố thái thái sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây nàng chính là cố thời thái thái, cũng là dụ hách vân ân nhân cứu mạng, Tống Vi Vi. Tống Vi Vi nhìn dụ thình lình cùng dụ ra láo ra tử cảm động ánh mắt trầm mặt một chút, nếu lúc này nói chính mình chỉ là tới xem người khác, sau đó ở hành lang đi dạo thời điểm phát hiện náo nhiệt nghị đến thấu một chút, có thể hay không không quá lễ phép. Đối, ngài nhất định chính là dụ ra ra đi. Cố thời cũng cùng ta để qua ngày tháng sau đại thọ sự tình, chúng ta còn nói đến lúc đó cùng đi chúc thọ đâu, không nghĩ tới hôm nay liền ở chỗ này gặp mặt. Dù lao ra tử cảm động chụp sợ Tống Vi Vi tay, có tâm, cảm ơn các ngươi vợ chồng quan tâm. Dù Hách Vân hiện giờ đã thức tỉnh, trên người thương cũng chỉ hết hơn phân nửa, chỉ là tàn phế chân cùng Thái Dương một khối thật sâu mà vết sẹo là rốt cuộc vô pháp chữa khỏi. Tống Vi Vi ngồi ở cao cấp trong phòng bệnh quan sát đến Dụ Hách Vân. Phát hiện hắn cùng dụ thình lình không hổ là song bảo thai huynh đệ, phía trước kia phó khất cái bộ dáng có chút che giấu hắn chân thật bộ dạng, hiện giờ xem ra hai người lớn lên cơ hổ giống nhau như lúc Nhưng cùng dụ thình lình ánh mặt trời khí chất bất đồng, dù hách vân khí chất càng vì tối tam, cặp mắt đào hoa kia càng là ẩn ẩn để lộ ra bực bội cùng bất an. Tiểu vân, đây là ca ca ngươi thình lình, ngươi xem các ngươi có phải hay không lớn lên giống nhau như lúc Thấy dụ hách vân không để ý tới người. Dù lao ra tử có chút lo lắng thở dài đem phía sau dụ thình lình kéo ra tới, đứa nhỏ này đều lâu như vậy vẫn là một bộ tự bế bộ dáng, làm sao bây giờ à? Nghe thấy ca ca này hai chữ, dù hách vân rốt cuộc có điểm phản ứng, mỹ mắt giật giật nhìn thoáng qua đứng ở một bên rụ thình lình, sau đó tựa hồ có chút thất vọng lại lần nữa đem đầu quay lại đi. Vừa mới chuẩn bị cùng thất lạc nhiều năm đệ đệ chào hỏi một cái dụ thình lình hít sâu một hơi, không thể sinh khí, không thể sinh khí, ngươi đệ đệ vừa mới từ Sài lang hang hổ trung trở về. Hiện giờ ký ức cũng không khôi phục, thân thể cũng không tốt, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Dù lao ra tử thấy dụ thình lình cũng không thể làm dụ hách vân có phản ứng gì sau thập phần mất mát ngồi ở một bên, Tống Vi Vi đứng ở một bên cảm giác lao nhân này phảng phất trong nháy mắt già rồi 10 tuổi. Anh, ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thấy trong phòng bệnh không khí xu với áp lực, Tống Vi Vi dung cảm đánh vỡ trầm mặc. Vốn dĩ Tống Vi Vi cũng không trông cậy vào này dụ hách vân hồi nàng. Rốt cuộc nhân ra thân ra ra hỏa thân ca ca cũng chưa có thể làm hắn có phản ứng, nhưng thực ngoài ý muốn, này dụ hách vân cư nhiên mở miệng nói chuyện. Nhớ rõ, thực thanh lanh thanh âm, tống vi vi nghe được trong nháy mắt sửng sốt một chút, thanh âm này nhưng thật ra cùng dụ thình lính bất đồng, dễ nghe nhiều. Dù lao ra tử ở một bên trừng lớn mắt, lâu như vậy, này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy dụ hách vân nói chuyện. Hắn vốn dĩ đều phải cam chịu cái này tôn tử là cái người câm. Ách, ngươi hiện tại thân thể thế nào? Khá hơn nhiều sao. Thấy dụ hách vân trả lời nàng, tống vi vi chỉ có thể căng ra đầu liêu đi xuống. Khá tốt. Như cũng là thanh lãnh thả vô cảm tình hồi phục, nhưng gần như thế là có thể làm dụ lao ra tử kích động bóp lấy dụ thình lình cánh tay. Dụ thình lình bị đau hít ngược một hơi khí lạnh, lại không dám gỡ gọi ra tiếng, sợ ảnh hưởng dụ hách vân cùng tống vi vi giao lưu. Ha ha, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ở dưới trò chuyện 10 phút sau. tống vi vi rốt cuộc nhịn không được ở dụ lao ra tử cùng dụ thình lình mãnh liệt giữ lại hạ nói xong lời từ biệt chỉ chừa hai người đứng ở dụ hách vân cửa phòng bệnh mắt to chừng mắt nhỏ tốt như vậy cô nương như thế nào liền kết hôn đâu nếu là không kết hôn thật tốt ta ngươi xem nàng cùng ngươi đệ đệ nhiều có duyên dụ thình lình xoa xoa chính mình tóc dối thuận miệng có lệ đến được rồi ra ra tiểu vân mới tìm về tới bao lâu ngươi liền lại bắt đầu loạn điểm viên lương phổ nhân gia phu thê hai người quan hệ hào đâu liên tưởng đến nhà mình đệ đệ đối tống vi vi không bình thường dù thình linh ngửa mặt lên trời thở dài ai một bên là thất lạc nhiều năm mới tìm về tới thân đệ đệ một bên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo anh em ai chẳng ai đều không hảo a tống vi vi xuống lầu sau thấy thời điểm không còn sớm lại đi tể nguyên kiệt phòng bệnh cùng lục thu nhu nói tái kiến sau đó liền lái xe về nhà vừa đến cửa nhà tống vi vi tổng cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo tựa hồ bị thứ gì theo dõi đột nhiên Một con đại đại hợp ký nhảy ra tới, đem tống vi vi phát gục ở trên mặt đất, còn hảo này chỉ hợp kỳ không có ác ý, tống vi vi vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, có chút nghĩ hoặc, này cẩu chỗ nào tới. Đúng lúc này cố tinh lan đi ra, mẹ kế, ngươi đã trở lại. Tống vi vi thuận tay cho hắn một cái đầu băng, gọi là gì mẹ kế, chỉnh cùng ta là công chúa bạch tuyết ác độc mẹ kế giống nhau, kêu mụ mụ biết không. Cố tinh lan thẻ lưới, không để ý tới tống vi vi bất mãn. Đúng rồi, này cẩu chỗ nào tới. Tống Vi Vi rốt cuộc phản ứng lại đây, có chút tò mò nhìn trước mặt này chỉ uy phong lấm lấm ngốc hợp kỳ. Cố Tinh Lan gãi gãi đầu, rất là khó hiểu nói, hôm nay tan học trở về trên đường nó vẫn luôn đi theo ta, còn đoạt ta kẹo que ăn, đều ăn vài căn, ăn xong rồi còn không chịu đi, liền đi theo ta đã trở về. Tống Vi Vi trầm mặc, ngươi nói kẹo que là ta ngày hôm qua đưa cho ngươi cái kia sao? Cố Tinh Lan gật gật đầu, đúng rồi làm sao vậy? Ngốc nhi tử, ta hiện tại biết nó vì cái gì vẫn luôn đi theo ngươi. Hãy chặt điện thoại. nay cậu như thế nào còn ở trong nhà. Tống vi vi nhìn trước mắt lưu trữ nước miếng ngốc cậu ghét bỏ rời đi mắt. Trong lòng có chút có chút nghi hoặc. Ngày hôm qua không phải làm cố tinh lan mang theo này cậu đi tìm bất động sản cha theo dõi sao. Bất động sản cha qua. nay cậu là từ bên ngoài chạy vào. Không phải chúng ta tiểu khu cậu. Cố tinh lan cũng thực bất đắc dĩ. nay cậu cùng ăn vạ hắn giống nhau. Một hai phải đi theo hắn. Ngay cả buổi tối ngủ đều phải qua ở hắn phòng cửa. Vi, vi nhìn mắt thấy lên không quá thông minh hờ kỳ nếu như vậy tiêu phương quản gia đi làm tìm cậu gợi ý tìm một chút cậu chủ nhân đi trong lúc này ngươi liền chức dưỡng dù sao là ngươi mang về tới ngươi phụ trách cố tinh lan có chút tuyệt vọng này hờ kỳ nhưng ra ngày hôm qua đi ra ngoài lưu cậu cảm giác tựa như ở bị cầu lưu chạy mười mấy km cậu vẫn là tung tăng ngày nhót chính mình đã tinh bị lượt tẫn cuối cùng vẫn là kêu trong nhà tài xế lái xe tới đón bọn họ trở về đúng rồi mẹ kế Hậu thiên chúng ta muốn khai gia đình này, người muốn đi sao? Cố tinh lan có chút do dự lại có chút chờ mong hỏi một câu, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có gia trưởng bồi hắn tham gia quá trường học hoạt động, cố thời vẫn luôn rất bận, khi còn nhỏ đều là phương quản gia đi. Sau lại tống vi vi gả cho tiến vào, ngay từ đầu còn thực chờ mong chính mình thật sự có mụ mụ, kết quả tống vi vi vẫn luôn đem hắn đương ẩn hình người, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này tống vi vi tính tình biến hảo không ít, hai người quan hệ cũng thân mật rất nhiều. Làm hắn bắt đầu có một ít nho nhỏ chờ mong. Tống Vi Vi không chú ý tới cô Tinh Lan dối dám lại chờ mong biểu tình. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói gia đình ngày loại đồ vật này. Rốt cuộc nàng khi còn nhỏ chỉ khai quá ra trường sẽ. Gia đình ngày là cái gì? Gia trường hội. Cố Tinh Lan lắc đầu, bắt đầu cùng Tống Vi Vi giải thích. Chính là trường học tổ chức gia đình hoạt động ngày. Lấy gia đình vì đơn vị tham gia, trường học sẽ kế hoạch một ít hoạt động phương án. Mục đích là tăng tiến gia trưởng cùng hai tử chi gian cảm tình. Tống Vi Vi gật gật đầu tỏ vẻ chính mình lý giải, kia năm nay kế hoạch chính là cái gì hoạt động đâu. Gia đình Mỹ thực chia sẻ ngày. Hiện tại nói ta sẽ không nấu cơm còn kịp sao. Tống Vi Vi nghĩ đến chính mình kia không xong chủ nghệ có chút tuyệt vọng. Người không nghĩ đi sao. Thấy Tống Vi Vi biểu tình trở nên có chút cứng đờ, Cố Tinh Lan mất mát cúi đầu, trong ánh mắt quang đều ảm đạm rồi. Đi, khẳng định đi. Thấy Cố Tinh Lan biểu tình, Tống Vi Vi hít sâu một hơi, cấp hài tử mở họp phụ huynh đây là gia trưởng nên làm. Thấy Tống Vi Vi đáp ứng, Cố Tinh Lan vui vẻ xoay cái vòng, kia hậu thiên buổi chiều 2 điểm, ngươi nhớ rõ muốn tới Nga, còn muốn mang lên một đạo tự chế mỹ thực. Tống Vi Vi gật gật đầu, cố thời cũng phải đi sao. Cố Tinh Lan sửng sốt, biểu tình trở nên có chút kỳ quái, cuối cùng vẫn là nhịn đau nói, hắn bận rộn như vậy vẫn là thôi đi. Tống Vi Vi nhìn Cố Tinh Lan rõ ràng thực chờ mong nhưng lại cố nén bộ dáng có chút đau lòng, đứa nhỏ này hồng con mắt bộ dáng thật giống con thỏ, nàng âm thầm hạ một cái quyết tâm. Lần này gia đình hoạt động ngày nhất định phải tìm mọi cách làm cố thời tham gia. Ở đánh ba cái điện thoại cũng chưa người tiếp thời điểm, Tống Vi Vi thở dài, cố thời như thế nào có thể như vậy vội, những cái đó ba tổng trong tiểu thuyết tổng tài không đều là mỗi ngày cùng nữ chủ nói chuyện luyến ái thì tốt rồi sao, như thế nào đến cố thời trên người liền liền hoàn toàn tương phản đâu? trong hiện thực tổng tài không dễ làm a. Tống Vi Vi nghĩ nếu không trước đánh cái hẹ chặt điện thoại hỏi một chút trần trợ lý, cố thời khi nào có giành đi. Mà đúng lúc này Cố Thời Chính mang theo công ty sở hữu cao quản mở ra quý hội nghị, mà Trần trợ lý đang dùng chính mình máy tính đầu bình cho đại gia phóng tờ tờ tờ. Bởi vì ở công ty không có khả năng thời khắc nhìn di động, nhưng hệ chặt thượng lại sẽ thường xuyên có khách hàng hoặc đồng sự sẽ phát một ít công tác tin tức, cho nên Trần trợ lý có cái thói quen chính là ở công tác thời điểm đem hệ chặt đăng nhập ở trên máy tính. Bất quá đầu bình thời điểm bởi vì sợ đột nhiên dần hiện ra cái gì tin tức, cho nên hắn giống nhau đều sẽ đem máy tính hệ chặt rời khỏi tới. Nhưng thực bất hạnh hôm nay hắn quên mất. Cho nên đang lúc cố thời rỗng rạc hùng hồn giảng đến sau quý công ty hoạt động phương hướng cùng lợi nhuận mục tiêu thời điểm, tống vi vi một cái hẹ chặt điện thoại đánh tiến vào. Vì thế toàn công ty cao quảng các cổ đông đều trơ mắt nhìn tống vi vi hẹ chặt chân dung tức nàng tự chụp đầu to chiếu đột nhiên từ trên màn hình lớn nhảy ra tới. Chân trợ lý. Tổng tài phu nhân ngươi không có việc gì cho ta đánh cái gì hẹ chặt điện thoại. Cố tổng ngươi đừng nhìn ta a Ta từ bỏ thêm tổng tài phu nhân về sau cũng chưa cùng nàng nói qua hai câu lời nói, ngài đừng dùng như vậy cao thâm khó đoán ánh mắt xem ta a, ta sợ hại a. Những người khác nhìn Tống Vi Vi đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình lớn đầu to chiếu, đầu to chiếu hạ còn có bốn cái chữ to đến từ Trần Trợ Lý cho nàng ghi chú, tổng tài phu nhân. Ở đây những người khác biểu tình kỳ quái, tổng tài phu nhân lớn lên thật xinh đẹp a, chính là không có việc gì vì sao tìm Trần Trợ Lý đâu, có chuyện gì không thể liên hệ cố tổng sao? Chẳng lẽ Cố tổng tái rồi. Cố thời đứng ở phòng họp đằng trước, phía dưới sở hữu động tĩnh đều có thể xem rõ ràng, đối thuộc hạ biểu tình cùng ý tưởng rõ như lòng bàn tay, nhìn trên màn hình lớn tống vi vi xinh đẹp đầu to chiếu, cố thời thật sâu mà hít vào một hơi, này tống vi vi không có việc gì cấp trần trợ lý đánh cái gì hẹ chặt điện thoại. Thấy trần trợ lý cũng không tiếp điện thoại, tống vi vi có chút nghi hoặc treo điện thoại, nghĩ thẩm khả năng cùng cố thời giống nhau ở vội đi, nếu không cho hắn gửi tin nhắn giọng nói. Chờ hắn có rảnh lại hồi. mà lúc này cảm nhận được cố thời như lợi kiếm sắc bén ánh mắt trần trợ lý chính như ngồi châm nhỉ còn hảo không bao lâu tống vi vi liền đem điện thoại treo mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ thấy tống vi vi lại cho hắn đã phát một cái thật dài giọng nói trần trợ lý tâm lập tức lại điếu lên trần trợ lý tổng tài phu nhân ngài là không thể gặp ta hảo phải không mắt thấy cố thời xem chính mình biểu tình càng ngày càng không tốt trần trợ lý vội vàng run rẩy tay tưởng đem máy tính hẹ chặt rời khỏi tắt đi ai biết càng hoảng càng dễ dàng làm lỗi Một cái không cẩn thận điểm tới rồi giọng nói Vì thế toàn văn phòng đều thông qua công ty cao chất lượng loa nghe được tống vi vi thanh âm Không thể không nói này văn phòng cách âm hiệu quả thật tốt Trần trợ lý thậm chí còn nghe được hồi âm Trần trợ lý, ngươi đang bận sao? Cố thời khi nào có rảnh, ta cho hắn cứ gọi điện thoại cũng không tiếp Cố tinh lan hậu thiên buổi chiều có gia đình hoạt động ngày Ngươi giúp ta hỏi một chút hắn muốn hay không đi Công tác tuy rằng vội nhưng cũng không thể bỏ qua hài tử A Trần trợ lý nhìn chính mình phạm sai lầm tay. ở trong lòng hung hăng mà đem chính mình mắng mấy trăm lần, tiêu ngươi tay tiện, tiêu ngươi tay tiện, mà cố thời đây là cũng hung hăng mà hít vào một hơi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói rốt cuộc là ai sẽ chết, không hiểu rõ tống mi vi vẫn là ở hiện trường chính mình, cũng hoặc là tay run trần trợ lý thấy toàn văn phòng người đều trầm mặc, cố thời bên cạnh người ngồi phó tổng cuối cùng phản ứng lại đây bắt đầu hòa giải, cố tổng liền tính ở vội cũng muốn quan tâm hài tử sao, thấy phó tổng mở miệng. Những người khác rốt cuộc phản ứng lại đây theo câu chuyện đi xuống tiếp, đúng đúng đúng. Hậu Thiên công ty cũng không gì đại sự, cùng Ngô tổng hội nghị, ta đi thế cố tổng khai là được. Tổng tài liền bất thời giờ đi xem đi, ha ha ha ha. Cố thời hít sâu một hơi trên trán gân xanh nhảy dựng nhảy dựng, cảm ơn ngươi tống vi vi. Xem ra này hậu thiên cố tinh lan gia đình hoạt động ngày ta thị phi đi không thể. Nhìn không khí cứng đờ văn phòng, cố thời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần trợ lý cho hắn để cái ánh mắt, mà lúc này Trần trợ lý cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội vàng đem hẻ chặt lui đi ra ngoài. Chúng ta tiếp tục mở họp. Không bao lâu sau, nhận được cố thời khẳng định hồi phục tống vi vi thở phào một hơi. Này cố thời cũng quá dễ nói chuyện đi, quả nhiên vẫn là quan tâm hài tử. Hậu thiên cố tinh lan nhìn đến cố thời ở nhất định thực vui vẻ đi. Hậu thiên buổi sáng, tống vi vi dậy thật sớm, khó được đem chính mình hung hăng trang điểm một lần. Phương quản gia, ngươi xem này một bộ thế nào. Phương quản gia nhìn tống vi vi gật gật đầu, một thân cập đầu gối ác tự áo sơ mi váy thu eo thiết kế làm người có vẻ phá lệ tinh tế, màu đen trưởng tóc con nhẹ nhàng vấn khởi, nhìn qua trí thức lại thành thục, thực thích hợp mở họp phụ huynh trang điểm. Tống Vi Vi nghe thấy Phương quản gia khích lệ vừa lòng, lần này tuyệt đối có thể hung hăng cấp Cố Tinh Lan tránh hồi mặt mũi, nhất cử đánh bại Cố Tinh Lan mụ mụ là dựa vào ven đường nhặt rác rưởi nuôi sống hắn lợi đồn. Bởi vì hôm nay trường học hoạt động là gia đình mỹ thực chia sẻ ngày, yêu cầu mỗi cái gia đình ra trưởng tự mình làm một đạo đồ ăn đưa tới lớp học tiến hành chia sẻ. Làm cái gì đồ ăn Tống Vi Vi ngày hôm qua liền nghị kỹ rồi, nàng muốn làm một ít cái ly bánh kem mang qua đi, ngày hôm qua nàng ở trên mạng lục soát một khoản phấn hồng con thỏ hệ liệt cái ly bánh kem, thoạt nhìn lại đáng yêu lại mê người. Tuy rằng nàng trù nghệ thực không xong, nhưng rốt cuộc cố ra đầu bếp là mạch lìn cấp bậc, chỉ cần chỉ đạo một chút nàng tin tưởng thực mau liền có thể làm ra đủ tư cách cái ly bánh kem. Sự thật chứng minh, Tống Vi Vi xem nhẹ chính mình, cũng đánh giá cao mạch lìn đại sư. nhìn tống vi vi làm được tử vong bẫy bị phân khủng bố con thỏ cái ly bánh kem phương quản gia cùng điểm tâm ngọt đại sư liếc nhau trong mắt tràn ngập tuyệt vọng đã thế tống vi vi chủ nghệ tuyệt vọng cũng thay hôm nay tham gia gia đình hoạt động ngày cố tinh lan các bạn học tuyệt vọng nguyễn thiên đường không có khủng bố con thỏ cái ly bánh kem ở mẹn buổi chiều một chút cố thời dồn, dồn sờ đúng giờ xuất hiện ở cửa tống vi vi cùng phương quản gia cáo biệt sau liền sách theo bánh kem hộp lên xe cố thời nhìn trước mắt thật lớn hộp có chút tò mò đây là cái gì Tống Vi Vi trắng liếc mắt một cái cái này không quan tâm hài tử nam nhân, ta làm cái ly bánh kem, hôm nay là mỹ thực chia sẻ ngày, mỗi nhà đều phải làm một đạo đồ ăn mang quá khứ. Cố thời những mày, trong lòng có chút không tin, Tống Vi Vi cư nhiên sẽ làm bánh kem. Đương Tống Vi Vi cùng cố thời xuất hiện ở thành phố S Phong Dương tiếng nước ngoài trường học mùng một tam ban cửa thời điểm, ở đây tất cả mọi người ngây ra một lúc. Một là bởi vì đôi vợ chồng này nhan giá trị quá cao, nhị là bởi vì thoạt nhìn thật sự quá tuổi trẻ. Đặc biệt là tống vi vi, thật sự là không giống một cái 12 tuổi hài từ mẹ. Cố tinh lan thấy tống vi vi tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức ném xuống vẫn luôn chính mình ngồi cùng bàn, hướng tống vi vi bên kia chạy tới, chờ đến gần mới phát hiện tống vi vi bên cạnh đứng một hình bóng quen thuộc. Phu thân, cố thời nhìn hơi mang kinh ngạc mà cố tinh lan gật gật đầu, không rõ này cố tinh lan có cái gì hảo kinh ngạc, còn không phải là tới tham gia một gia đình hoạt động ngày sao, Ngài nhất định là cố tinh lan đồng học ba ba đi, ai nha? Thoạt nhìn thật tuổi trẻ soái khi a Đang ở cố thời cùng cố tinh lan hai cha con trầm mặc mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm. Một cái có chút hơi béo trung niên nam nhân đi rồi đi lên vẻ mặt nhiệt tình muốn cùng cố thời bắt tay. Cố thời sửng sốt một chút. Ngài hảo, xin hỏi ngài là. Nam tử lúc này mới phản ứng lại đây chính mình không có làm tự giới thiệu. Ngài hảo, ta là Lý Tiểu Minh đồng học gia trưởng. Ai nha, ta là thật sự muốn biết ngài là như thế nào giáo dục hải tử. Nhà các ngươi tinh lan mỗi lần đều khảo đệ nhất. Đem nhà của chúng ta tiểu minh áp gắt gao, mỗi lần đều là đệ nhị. Cố thời có chút thất ngữ, đây là hắn lần đầu tiên tham gia trường học gia đình hoạt động, ngày thường ở trên thương trường sát phạt quyết đoán người, ở đối mặt này đó có quan hệ hài tử vấn đề khi, lần đầu tiên có loại không biết nên nói chút gì đó cảm giác. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình hình như là có điểm quá mức bỏ qua cô Tinh Lan, tỉ như cố Tinh Lan phía trước ở trường học bị bạo lực học đường vẫn là tống vi vi nói cho hắn. Mà lần này liền cố tinh lan mỗi lần thi cử đệ nhất danh cũng là từ mặt khác ra trưởng trong miệng biết được. Đương Đại Giáo Phụ Cố thời còn không có tới kịp mở miệng, một cái ăn mặc giáo phụ, mang theo thật dày kính đen tiểu nam hài đột nhiên nhút nhát sợ sệt đi lên trước lôi đi cùng cố thời lôi kéo làm quen trung niên nam nhân, đi lên còn đặc biệt thật cẩn thận nhìn mắt cố thời, như là sợ cố thời sinh khí giống nhau. Cố thời có chút nghĩ hoặc, tuy rằng chính mình ngày thường không yên ổn dễ người thời nay, nhưng cũng không đến mức như vậy dọa người đi. đúng lúc này. chủ nhiệm lớp giang lão sư vào được, nhìn mắt lớp học nhân số, phát hiện đều đến không sai biệt lắm. Các vị các gia trưởng, hiện tại đã hai điểm, lần này là chúng ta ban tổ chức lần đầu tiên gia đình hoạt động này, cảm tạ các vị gia trưởng phối hợp cùng dũng dược tham gia, kế tiếp thỉnh đại gia đến hoa viên nhỏ tập hợp đi, chúng ta chuẩn bị một ít hoạt động giải trí phương tiện cùng đồ uống, đại gia có thể một bên chơi trò chơi, một bên nói chuyện phiếm tăng tiến cảm tình. Cố thời cao mày ngồi ở hoa viên nhỏ đình hóng gió, Có chút không rõ vì sao mặt khác ra đều là ba lượng thành đàn vây ở một chỗ trò chuyện thiên nhấm nháp mỹ thực, thoạt nhìn thập phần hài hòa bộ dáng, mà chính mình ra này ba người bên người lại không có một bóng người. Ngay cả tống vi vi bánh kem cũng là không người hỏi thăm. Nghĩ đến Lý Tiểu Minh vẻ mặt sợ hãi lôi đi chính mình ba ba bộ dáng, cố thời nghĩ thầm chẳng lẽ là chính mình biểu tình quá nghiêm túc, dọa đến Tiểu Bằng hữu Vẫn là cô tinh lan ở trường học khi dễ đồng học, hoặc là bởi vì thành tích quá hảo bị cô lập. Lại hoặc là tống vi vi bánh kem quá xấu Cố thời nhìn mắt tống vi vi tử vong bấy bị phấn khẩu hai miệng nghiêng con thỏ cái ly bánh kem Trong lòng yên lặng gật đầu, hẳn là tống vi vi nổi Tống vi vi lúc này cũng phát hiện không thích hợp Tinh Lan, vì cái gì, các người ban đồng học cùng gia trưởng đều không thế nào dám tiếp cận chúng ta đâu Chẳng lẽ là cố thời là thành phố S nhà giàu số một tin tức tiết lộ đi ra ngoài Nhưng bình thường tới nói nếu biết cố thời là nhà giàu số 1 Chẳng lẽ không nên che giả mang mọc khen tặng sao Như thế nào ngược lại kính nhi viễn chi đâu? Nghĩ đến ngày thường khinh nam bán nữ hướng Trinh Tống Vi Vi vô đuổi, Tinh Lan, có phải hay không hướng Trinh còn ở tìm ngươi phiền thoái? Còn uy hiếp những người khác không được cùng ngươi giao bằng hữu? Ngươi chờ ta lập tức đi sơ tam niên cấp tấu hắn một đốn. Cố Tinh Lan vội và ngăn cản Tống Vi Vi, không, không phải, hắn hiện tại nhưng thành thật, thấy ta đều là vòng quanh ta đi. Tống Vi Vi như mày, đó là sao lại thế này, ngươi khi dễ người? Cố Tinh Lan lắc đầu. Tống vi vi nghĩ cũng là, cố tinh lan vừa thấy liền không phải có thể khi dễ khác tiểu hài từ người, kia, chẳng lẽ là các ngươi lớp học còn cảm thấy mụ mụ ngươi ta là nhặt rác rưởi giữa, giữa ngươi. Tống vi vi khiếp sợ, ta lần trước không phải làm mấy chục cái bảo tiêu tới cấp ngươi áp bài sao. Bọn họ như thế nào còn sẽ có loại này tư tưởng. Cố tinh lan trầm mặc, chính là bởi vì ngươi lần trước tìm mấy chục cái kẻ cơ bắp bảo tiêu ở cửa trường tú một đợt sau, bọn họ hiện tại đều đang nói ta là mạ phì ạ tiểu thiếu gia. Mặt sau càng chuyển càng thái quá, còn có người nói ba ba hắc bạch thông an, là trong ngoài nước mấy chục điều sản nghiệp liên đương đại Trung Quốc bản giáo phụ. Cố thời thật sâu mà hít vào một hơi, hiện tại hắn biết những cái đó không thể hiểu được kính sợ ánh mắt, trong một góc khe khe nói nhỏ là từ đâu mà đến. Tống Vi Vi, Cố Tinh Lan, các ngươi ở bên ngoài chính là như vậy tuyên truyền ta. Tống Vi Vi trăm triệu không nghĩ tới chính mình tùy tiện cấp Cố Tinh Lan an bài căng bãi hành vi sẽ bị đám hài tử này lên men thành như vậy, Cố Tinh Lan cũng thực ý khuất. ta rõ ràng cho bọn hắn giải thích, nhưng là bọn họ đều không tin, cho rằng ta ở che giấu, cuối cùng ngược lại càng bôi càng đen. Chuyện này đều là mẹ kế sai, nếu không phải nàng tìm một đống kẻ cơ bắp tới cửa trường Tú cơ bắp, nhà chúng ta cũng sẽ không bị hiểu lầm thành như vậy. Tống Vi Vi nghe thấy Cố Tinh Lan ném nổi tức muốn hô máu, một cái bạo lật đập vào Cố Tinh Lan trên đầu, ngươi tên tiểu tử thối này, ta là vì ai, còn không phải muốn cho ngươi ở đồng học trước mặt không như vậy mất mặt, ngươi các bạn học đều cho rằng nhà ngươi nghèo không có gì ăn. Sợ ngươi mất mặt, ta lúc này mới nghĩ tìm điểm bãi. Cố tinh lan che lại chính mình đỏ bừng chán vẻ mặt vì khuất. Nếu không phải ngài mỗi ngày cưới xe ba bánh ở trường học hoảng, ta có thể bị người hiểu lầm thành ra nghèo không có gì ăn, toàn dựa mụ mụ nhặt rác rưởi nuôi xấu sao. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức cố thời cảm thấy chính mình có điểm đau đầu. Tống vi vi, ngươi có thể giải thích một chút cái gì gọi là mỗi ngày cưới xe ba bánh ở trường học loạn hoảng sao? Tống vi vi trầm mặc, ta cũng không có mỗi ngày liền kỵ lại đây hai lần. Cố thời nhìn trước mặt này đối cho nhau ném nổi kẻ dở hơi mẫu tử quả thực muốn chọc giận cười, trong chốc lát nhặt rác rưởi duy sinh, trong chốc lát mạ phỉ ạ tiểu thiếu gia, ta xem ngươi hai còn rất kiêu ngạo các ngươi này hay thay đổi nhân thiết. Cố tinh lan vội vàng lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình thật là thai bay vạ gió, rõ ràng đều là này mẹ kế làm ra tới nhiễu loạn. Còn có ngươi, Tống Vi Vi, ngươi thượng chỗ nào lại làm đến đây một chiếc xe ba bánh? lần trước kia chiếc ta không phải làm trạm thu hồi phế phẩm kéo đi rồi sao tống vi vi hồng mắt thấy hướng cố thời còn không phải là kỵ cái xe ba bánh sao này ngươi cũng quản xe ba bánh làm sao vậy ưu điểm nhiều như vậy tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường điều khiển phương tiện hơn nữa sử dụng phí tốn thấp ngươi rồn do sờ người bạch có thể so sánh sao cố thời bị tống vi vi cưỡng từ đoạt lý nghẹn á khẩu không trả lời được cư nhiên có chút cảm thấy tống vi vi nói đúng thậm chí còn tưởng thể nghiệm một phen kỵ xe ba bánh cảm thụ Cố thời thật sâu mà hít một hơi, chính mình thật là bị tống vi vi chỉnh xín ốc. Thiếu tới này đó, các ngươi hai cái, đi cầm bánh kem từng bước từng bước đi theo người khác giải thích rõ ràng. Cố tinh lan nhìn trên bàn cái ly bánh kem, mặt trên con thỏ có mắt ai khẩu nghiêng, có thiếu cánh tay thiếu chân, có chút sáng lên một đôi quỷ dị màu đỏ đôi mắt. Phụ thân, ngài xác định mẹ kế làm cái này khủng bố con thỏ bánh kem có thể kéo vào cùng mặt khác ra trưởng quan hệ sao? Sẽ không bị người khác cho rằng là uy hiếp sao? nhìn ở đây gia trưởng cùng các bạn học một cái hai mãn nhãn sợ hãi cô nén đem bánh kem ăn xong bộ dáng cố tinh lan mặt vô biểu tình xem ra là càng bồi càng đen tan học đã đến giờ tống vi, cố thời cùng cố tinh lan vẻ mặt cứng đờ cùng mặt khác đồng dạng cứng đờ gia trưởng nói xong lời từ biệt ở những người khác cực kỳ hâm mộ hơn nữa mãn nhãn viết quả nhiên hắc bạch thông ăn trong nhà có tiền mua nổi rộn rộn sờ trong ánh mắt một nhà ba người trầm mặc lên xe không được nay cần thiết hảo hảo giải thích một chút tổng không thể vẫn luôn bị hiểu lầm đi Cố thời nhữ mày nhìn mắt đầu sỏ gây tội Tống Vi Vi. Tống Vi Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có gì hảo bác bỏ tin đồn, dù sao lại không phải thật sự, cũng không ảnh hưởng cái gì. Nói nữa, này như thế nào bác bỏ tin đồn, cùng người khác nói nhà của chúng ta không phải mạ phì ạ gia tộc, là thành phố S nhà giàu số 1. Ngươi xem bị người tin không? Cố thời, ta cư nhiên phải bị thuyết phục. Cố tinh lan, hảo có đạo lý bộ dáng, Vừa đến ra, cố tinh lan liền nghe được trong nhà ngốc hợp kỳ tiếng đề. Cố Tinh Lan vội vàng bò xuống xe, Nguyên Bảo, nơi này, Nguyên Bảo, Cố Thời có chút nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh người Tống Vi Vi. Tống Vi Vi bất đắc dĩ đỡ chán, mấy ngày hôm trước Cố Tinh Lan ở trên phố nhặt được hột kỳ, bởi vì không tìm được chủ nhân, tạm thời dưỡng ở nhà chúng ta. Cố Thời gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn đối cầu luôn luôn không có gì cái nhìn, không thích cũng không chán ghét. Cố Tinh Lan muốn dưỡng liền dưỡng đi, dù sao trong nhà có người hầu có thể thu thập. Thức mau, hắn ý tưởng đã bị đánh vỡ. đây là chuyện gì xảy ra thấy cố thời thái dương thượng run rẩy gần xanh cố tinh lan vội vàng ôm lấy chính mình cầu tử sợ một cái không cẩn thận nguyên bảo đã bị hầm thành cầu thịt nấu tống vi vi nhìn hỗn độn thư phòng cũng là sợ ngây người khó trách trên mạng nói hợp ký đều là phá bỏ di rời hộ mãnh liệt hoài nghi này cậu không phải đi lạc mà là bởi vì tinh lực tràn đầy mỗi ngày nhà buôn bị cầu chủ nhân vứt bỏ phương quản gia vẻ mặt xin lỗi đứng ở cố thời cửa thư phòng khẩu thực xin lỗi thiếu ra hôm nay phu nhân ra cửa sau Nguyên bảo một người ở trong sân chơi, sân chúng ta không chú ý liền lưu vào phòng ở, chạy tới ngài thư phòng. Cố thời nhìn chính mình một mảnh hỗn độn thư phòng, nhìn nhìn lại một lòng muốn che chở cậu tử cố tinh lan hít sâu một hơi, còn hảo chính mình không thường về nhà, trong nhà thư phòng không có gì quan trọng tư liệu. Người trước mang ngươi cậu đi xuống đi. Cố tinh lan gật gật đầu, hồng con mắt mang theo Nguyên bảo xuống lầu. Cảm giác được hai cha con thật vất vả có điểm hòa hoãn cảm tình, lại bởi vì một con cậu tử sinh ra khoảng cách. Tống Vi Vi do dự một chút, chờ phương quản gia cùng cố tinh lan đều rời đi, mới đi vào một mảnh hỗn độn thư phòng, đi tới cố thời trước mặt. Nguyên bảo, rốt cuộc chỉ là một con cậu, ngươi đừng nóng giận, lúc sau phương quản gia cũng nhất định sẽ nghiêm thêm trông giữ. Cố thời trầm mặc một chút, không rõ Tống Vi Vi là thấy thế nào ra bản thân sinh khí, ta không sinh khí. Tống Vi Vi quan sát một chút cố thời biểu tình, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau không có gì biểu tình, nhìn không ra cái gì. Bất quá nếu cố thời nói không sinh khí, kia chính mình cũng liền tin. Nếu như vậy cũng đừng đối Tinh lan quá nghiêm khắc, nhiều quan tâm quan tâm hắn, đối thái độ của hắn mềm hóa một chút. Ngươi xem ngươi hôm nay khó được đi một lần trường học hoạt động, hắn có bao nhiêu vui vẻ. Cố thời nhìn ăn mặc áo sơ mi váy tống vi vi, có thể là bởi vì hôm nay muốn tham gia trường học hoạt động, cho nên nàng hôm nay khó được trang điểm đến có chút trí thức thành thục, cả người khí chất so thường lui tới ôn nhu rất nhiều. Ta đối thái độ của hắn vẫn luôn đều thực hảo. Tống Vi Vi nghĩ thầm, cố thời ngươi nói lời này ngươi đối lý không? Nhìn vẻ mặt mặt vô biểu tình cố thời, Tống Vi Vi bất đắc dĩ, nếu ngươi nói rất đúng là cho hắn tiền, dùng vật chất thỏa man hắn, kia khẳng định là thứ tốt, nhưng Hải tử yêu cầu không chỉ có là tiền tài, còn có làm bạn. Nói Tống Vi Vi dừng một chút, đi tới cố thời trước mặt vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn chầm chầm cố thời hai mắt từng câu từng chữ nói. Cố thời, ta không biết cố tinh lan thân thế là thế nào, nhưng hắn là con của ngươi cũng là ngươi trên thế giới này duy nhất có huyết thống thân nhân, nếu liền ngươi đều không quan tâm hắn, kia còn có ai đâu. Cố thời nhìn Tống Vi Vi biểu tình có chút mất tự nhiên mà rời đi đôi mắt, ở trong lòng hung hăng mà thở dài, thôi, kia sự kiện đều qua đi đã lâu như vậy, vốn dĩ cố tinh lan chính là vô tội. Ta đã biết, ta về sau sẽ nhiều quan tâm hắn. Tống Vi Vi nghe xong vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị rời đi đầy đất hỗn độn thư phòng, lại một cái không cẩn thận vướng tới rồi bị hợp kỳ ném đến trên mặt đất mắt thấy tống vi vi sắp té ngã, cố thời vội vàng rối tay đi tiếp, lại một không cẩn thận cũng bị tống vi vi đánh đổ trên mặt đất. đúng lúc này mới vừa dàn xếp hảo hời kỳ, chuẩn bị đi lên cùng cố thời hảo hảo xin lỗi cô tinh lan, đẩy ra thư phòng môn, nhìn nằm trên mặt đất tư thế ái mỗi hai người nhịn không được phát ra cảm khái. hoa nga, ta có phải hay không phải có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội? cố thời, đối với vừa rồi hứa hẹn ta có chút đổi ý, xin hỏi ta có thể đánh hải từ sao? ngâm sông bạc. khó được cuối tuần tống vi vi hảo hảo đem chính mình trang điểm một phen còn cố ý xuyên một thân tu thân thiện sắc thủ công thêu hoa sườn xám tinh xảo cắt may đem nàng hảo dáng người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn xẻ ta đến đùi đi đường lay động sinh tư rất là hấp dẫn không ít người ánh mắt là ngươi nghe bên thai có chút quen thuộc thanh âm tống vi vi ngẩng đầu nhìn lại có chút vô ngữ này cái gì nghệ duyên vốn định hảo hảo ở bên ngoài dạo cái phố không nghĩ tới cư nhiên có thể ngẫu nhiên gặp được đến lục chỉ tích lục tiểu thư phiền toái nhường một chút đừng quấy rầy ta đi dạo phố lục chỉ tích trên dưới nhìn lướt qua tống vi vi tinh xảo bộ dáng trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét ngự khi rất là tranh chua mở miệng nói cố thái thái như thế nào lẻ loi một mình a cố tổng như thế nào không bồi ngài đâu tống vi vi như mày nàng từ trước đến nay không thích phiền toái căn bản không có lý trước mặt cái này không ngừng tận sức với tìm nàng phiền toái nữ nhân tính toán xoay người chuẩn bị rời đi thương trường lục chỉ tích thấy tống vi vi không để ý tới nàng rầm rầm chân có chút phẫn nộ với tống vi vi đem nàng trở thành nhận hình người uy ngươi đứng lại ta làm ngươi đi rồi sao tống vi vi bị làm đến hết trôi nói rồi xoay người nhìn về phía lục chỉ tích vậy ngươi muốn cho ta thế nào không nghĩ nhìn đến ta ta đi còn không được sao lục chỉ tích hừ lạnh một tiếng trong lòng nghĩ ngươi lần trước ở lục ra dựa ngươi lão công cho ta một cái thật lớn không mặt mũi hiện giờ thật vất vả lạc đơn ta sẽ bỏ qua ngươi cố thái thái Này suốt ruột hoảng hốt rời đi chẳng lẽ là bởi vì không chịu lao công sùng ái, cho nên mua không nổi này thương trường đồ vật, lại nói tiếp cũng là này cao cấp thương trường tùy tiện một thứ chính là mười mấy vạn, khó trách cô thái thái trong túi ngượng ngùng. Lần trước bị này tống vi vi hạ mặt mũi sau, lục chỉ tích cô ý đi tra quá, phát hiện này tống vi vi gả tiến cô ra 3 năm, cố thời căn bản là không đối ngoại tuyên bố quá thân phận của nàng, thậm chí lần trước đi lục ra vẫn là này tống vi vi đệ nhất bước vào hào môn giao tế vỏng. Loại này không được sùng ái nữ nhân, không có gì phải sợ, đặc biệt là cố thời hiện tại còn không ở nơi này, đúng là khi dễ nàng hảo thời khác. Tống Vi Vi không lý lục chỉ tích khiêu khích, có hay không tiền loại sự tình này chính mình biết là được, Tống Vi Vi vừa lòng mà sờ sờ chính mình bao bao trang mấy ngàn vạn thẻ ngân hàng chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, quả nhiên là gia đình bình dân xuất thân, một chút quý củ đều không có. Tống Vi Vi rốt cuộc nhịn không được. quay đầu chừng mắt lục chỉ tích cho dù hóa tinh xảo trang dung sau vẫn như cũ thoạt nhìn thường thường vô kỳ khuôn mặt ta nếu là gia đình bình dân xuất thân lục tiểu thư loại này cha mẹ bất tường hào môn dưỡng nữ xem như cái gì xuất thân đâu ngươi lục chỉ tích bị dỗi, tức giận đến đôi mắt đều đỏ sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây chỉ thấy nàng trước mắt trong ánh mắt tràn ngập tính kế phảng phất có cái gì mưu kế cố thái thái nghe nói ngươi ở cố ra lại không được sủng ái nói vậy tất nhiên trong túi ngượng ngùng đi ta có một cái hào nơi đi Bảo đảm ngươi có thể kiếm được đầy buồn đầy chén, như thế nào? Tống vi vi như mày, này lục chỉ tích ánh mắt quá rõ ràng, vừa thấy chính là tại hạ bộ, nàng lại không nốc, mới sẽ không theo hướng nàng bộ toàn. Không cần, loại này hảo địa phương vẫn là để lại cho lục tiểu thư hưởng thụ đi, ta đi trước. Thấy tống vi vi chuẩn bị xoay người rời đi, lục chỉ tích hừ lạnh một chút vô vô tay, lúc này bốn phương tám hướng đi tới mấy cái kẻ cơ bắp bảo tiêu, cố thái thái, ngài vẫn là theo ta đi một chuyến đi. Bình sinh lần đầu tiên bị lớn như vậy trận trượng uy hiếp tống vi vi. Ta đảo muốn nhìn này lục chỉ tích trong hồ lô muốn làm cái gì. Tống vi vi rốt cuộc có chút bị chọc giận. Người này như thế nào liền cùng cái thuốc cao bồi trên da cho giống nhau dính thượng liền sẽ không xuống đâu. Dù sao chính mình này cố ra thái thái thân phận bãi tại nơi này. Ta đảo muốn nhìn này rõ như ban ngày dưới. Này lục chỉ tích dám như thế nào đụng đến ta. Vì thế tống vi vi ở lục chỉ tích bảo tiêu áp dài hạn. đi theo nàng rẽ trái rẽ phải tới rồi một cái hẻo lánh cũ nát ngõ nhỏ đẩy cửa mà vào sau tống vi vi bị bên trong kim bích huy hoàng trang hoàng sợ ngây người từ phong ở vẻ ngoài xem tuyệt đối không thể tưởng được nơi này cư nhiên là cái dạng này nơi này là lục chỉ tích nghe thấy tống vi vi có chút giật mình thanh âm đắc ý những mày không có tới quá đi đây chính là thành phố s lớn nhất tiêu kim quật chỉ thấy lục chỉ tích thuần thục mà dẫn dắt tống vi vi hạ tới rồi tầng hầm ngầm tiến tầng hầm ngầm tống vi vi càng là giật mình Này cư nhiên là cái sòng bạc, đánh cuộc đỏ mắt mọi người cho nhau khắc khẩu, đương đẩy, thậm chí còn có chút động nổi lên tay, bất quá thực mo đã bị chia bài cùng bảo an tách ra. Nhìn trước mắt cùng Hong công cũ điện ảnh ngầm sòng bạc giống nhau ngập trong vàng son cảnh tượng, tống vi vi không nghĩ tới thành phố S cư nhiên còn có như vậy địa phương, thân là năm hảo thị dân nàng có loại tưởng cử báo xúc động làm sao bây giờ. Một ca ở sao? Nhìn lục chỉ tích vẻ mặt quen thuộc đi theo chàng người phục vụ chào hỏi, tống vi vi nhăn chặt chính mình lông mày. Này lục chỉ tích thoạt nhìn cư nhiên là khách quen. Các ngươi cho ta xem trọng nàng, đừng làm cho nàng chạy. Chỉ thấy lục chỉ tích ở phân phó bảo tiêu xem trọng nàng sau liền đi tới góc một cái xăm mình đầu trọc nam bên người. Ở hắn nách thai nói chút cái gì, cái kia đầu trọc nam chiều tống vi vi nhìn thoang qua, giống xem con mùi giống nhau nhìn từ trên xuống dưới nàng, làm cho tống vi vi có chút tức giận. Ở phát hiện tống vi vi khó chịu sau, đầu trọc nam cười khẽ một tiếng, thoạt nhìn thập phần vừa lòng chiều tống vi vi đã đi tới. Vị tiểu thư này, ngài hảo. Tống vi vi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trước mặt người tới không có ý tốt người, ngự khí lãnh lạnh, thực xin lỗi, ngài vị nào. Nghe thấy tống vi vi lạnh nhạt trả lời, đầu chọc nam cũng không tức giận, như cũ cười đối tống vi vi nói, nghe nói tiểu thư đỉnh đầu có điểm khẩn, vừa vặn có thể tới chúng ta sòng bạc a này lấy đánh cuộc người đều tính thiếu, chúng ta nơi này tuyệt đối là lợi lăn lợi hảo nơi, mỗi ngày không biết bao nhiêu người ở chúng ta nơi này một đêm phất nhanh đâu. Hừ. một đêm phất nhanh sợ là không có táng ra bại sản nợ ngập đầu nhiều đi còn có ta khi nào nói qua ta đỉnh đầu khẩn Nay lục chỉ tích có bệnh đi mang chính mình tới sòng bạc tống vi vi vô ngữ ưu nhã sửa sửa chính mình sườn xám xoay người chuẩn bị chiều cổng lớn đi đến lúc này sòng bạc tay đấm cùng lục chỉ tích mang theo bảo tiêu lại lần nữa xuống tới tống vi vi cau mày lui một bước xem ra hôm nay chính mình không tới hai cục còn không rời đi này sòng bạc tới cũng tới rồi vẫn là bồi chúng ta tới hai cục đi bằng không không phù hợp chúng ta đạo đại khác nhau. Đầu chọc nam cũng chính là lục chỉ tích trong miệng một ca nhìn Tống Vi Vi cười nói, xem ra hôm nay là không thể thiện hiểu rõ, xem ra chính là xem chính mình còn tính có tiền, tưởng nửa cưỡng bách chính mình thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc tới trường kỳ áp bức làm tiền, cũng không biết người này có biết hay không chính mình là cố thời thái thái, vẫn là biết chính mình là nhưng là không sợ cố thời. Tống Vi Vi như mày, trong lòng nghĩ hôm nay ai thiếu ai tiền còn không nhất định đâu, chỉ thấy nàng lắc lắc chính mình tóc dài, phối hợp tu thân sườn sám phát họa ra tới hiểu điệu dáng người nháy mắt hấp dẫn ở đây không ít nam sĩ chú ý. Ai biết các ngươi sòng bạc chính bất chính quy, vạn nhất ta thắng được nhiều không cho ta đi làm sao bây giờ a Đầu chọc nam đối tống vi vi mỹ mạo có mắt không trọng, thập phần có lễ phép cười cười, chúng ta ở chỗ này làm nhiều năm như vậy sinh ý, tất nhiên là giữ chữ tín không lừa ra dối trẻ a ngươi thắng khẳng định là sẽ làm ngươi đi. Tống vi vi cười, muốn chính là ngươi những lời này, một khi đã như vậy, kia đánh cuộc gì. Xem ngươi am hiểu cái gì, 21 điểm, bài chín cái gì đều được. Tống vi vi mặt vô biểu tình, ta chỗ nào biết ngươi nói này đó là gì, ta thậm chí liền quy tắc cũng không biết. Vậy 21 điểm đi, ba cái giờ đi qua, ngài lại thua rồi. Lục chỉ tích đứng ở chiêu bài bên cạnh người nhìn mặt vô biểu tình thua mấy ngàn vạn còn không chút hoang mang tống vi vi, trong lòng hung hăng mà mắng cố thời một đốn, này đáng chết cố thời rốt cuộc cho tống vi vi bao nhiêu tiền, lâu như vậy còn không có chuyến xong. mà lúc này đầu trọc nam cũng có chút hồ nghi đánh giá tống vi vi lục chỉ tích nói nữ nhân này ủy vào mỹ mạo gả cho cái có tiền lão công trong túi có điểm tiền nhưng này mấy ngàn vạn đều phát ra đi cư nhiên còn không chút hoang mang nữ nhân này lão công rốt cuộc là ai hắn một cái khai sòng bạc có thể ở thành phố s lâu giải khai đi xuống chính là bởi vì hiểu được người nào nên động người nào không nên động đầu trọc nam cau mày đánh giá tống vi vi suy nghĩ muốn hay không buông tha nữ nhân này lúc này tống vi vi chính nhìn trước mặt chia bài cười lạnh. đừng tưởng rằng ta không biết này chia bài ở ra lão thiên thấy tống vi vi biểu tình càng ngày càng lạnh nhạt từ trước đến nay lão luyện chia bài có chút hoàng hốt thiếu chút nữa ra sai lầm ở bị đầu chọc nam hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau rốt cuộc khôi phục bình thường nhìn chung quanh lung tung rối loạn hoàn cảnh cùng ánh mắt bất thiện đầu chọc nam cùng với vẻ mặt xem việc vui vây xem quần chúng tống vi vi thua mấy ngàn vạn như cũ không chút hoang mang thông thả ung dung vuốt ve chính mình tóc dài gợi lên đỏ bừng ngôi ở trong lòng cười lạnh đối hệ thống nói Thống tử, đem ngươi lần trước đưa ta bài hoàng thể nghiệm tạp cho ta trang thượng. Một giờ về sau, Tống Vi Vi nhìn khỏe mắt muốn nứt ra đầu chọc nam, cùng mãn nhãn không dám tin tưởng lục chỉ tích, nhẹ nhàng mà cười. Liên nay một giờ nàng không chỉ có đem thua lợi thế cấp thắng trở về, còn đảo thắng 2.000 vạn. Đầu chọc nam cắn răng hung hăng mà đẩy ra mồ hôi như mưa hạ chia bài, có chút không hiểu được sao lại thế này, rõ ràng này chia bài đã động tay động chân, cuối cùng bài khai ra tới cư nhiên còn sẽ là Tống Vi Vi thắng. Tống vi vi nhìn dậm chân đầu chọc nam nhướng mày, đem chính mình trước mặt sở hữu lợi thế hung hăng mà đi phía trước đẩy, đánh cuộc sao? Đầu chọc nam cắn răng, đánh cuộc, ta tự mình đương chê bài. Tống vi vi cười, quản ngươi ai đương chia bài, dù sao ta hiện tại là cược đâu thắng đó trạng thái. 10 phút sau, nhìn trước mắt điểm số, đón đầu chọc nam suy sụp cùng khó hiểu ánh mắt. Tống vi vi cười, mô ca, ngươi không phải nói thắng liền có thể có thể cho ta đi sao? Phiền toái thực hiện đi. Đầu chọc nam nghiến răng nghiến lợi nhìn tống vi vi, thuận tiện ánh mắt bất thiện chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đem tống vi vi tiến cử tới lục chỉ tích, lúc này mới bao lâu à, không bằng lại đợi chút. Lục chỉ tích bị đầu chọc nam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau có chút sợ hãi, sợ đầu chọc nam một vị chính mình cùng tống vi vi là một đám cố ý liên hợp lại tới hô hắn, vội vang mở miệng nóng lòng cùng tống vi vi phủi sạch quan hệ. Lúc này mới bao lâu a ngươi liền liền vội vã phải đi. Chẳng lẽ là sợ? tống vi vi không quản lục chỉ tích dậm chân loại này nhảy nhót vai hề không cần thiết để y tới khó làm chính là này đầu chọc nam xem ra hôm nay không thua điểm tiền cấp này sòng bạc này lòng dạ hiểm độc lão bản là sẽ không làm chính mình đi rồi nay không thể được chỗ nào có thắng không cho người đi đạo lý nếu ta vẫn luôn thắng chẳng phải là vĩnh viễn cũng đi không được các ngươi có phải hay không tưởng quyền nợ đầu chọc nam biểu tình thành khẩn nói ra nói lại thập phần vô lại chỗ nào có thể a Chỉ là nghĩ vị tiểu thư này tài nghệ cao siêu tưởng lại luận bàn luận bàn thôi. Tháng hai cái trăm triệu. Tống vi vi nhìn vây quanh nàng cao lớn thô kệch bảo tiêu cùng tay đấm nhóm, đánh giá dựa vào chính mình là chạy không ra được. Một khi đã như vậy, không bằng trước đem chứng kết, chúng ta lại tiếp tục luận bàn. Bằng không các ngươi không nhận chứng làm sao bây giờ. Đầu chọc nam nghẹn một chút, có chút gian nan gật gật đầu. Dù sao người không đi, trước đem tiền đánh cho nàng, đợi chút lại thắng trở về thì tốt rồi. Nhìn chia bài tiếp nhận Tống Vi Vi trên tay hắc tạp bắt đầu tính tiền, đầu chọc nam chỉ cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu, nữ nhân này này một ván ít nhất thắng 4.000 vạn. Nghĩ đến đây thích tiền như mạng đầu chọc nam trong mắt hiện lên một tia âm oan, dù sao nàng người ở chỗ này, đêm nay nếu là không thể đem tiền thắng trở về, này Tống Vi Vi cũng đừng nghĩ đi trở về. Tống Vi Vi thấy chia bài xoay trướng, vừa lòng mà quay đầu nhìn về phía đầu chọc nam, chúng ta đây tiếp tục. Mà lúc này cố thời đang ngồi ở trong văn phòng nhìn chính mình võng bạc thượng tin tức lâm vào trầm tư, ngay từ đầu là chi ra 3.000 đút sau lại lại tiến trướng 5.300 đút nhưng này trương tạp chỉ có một trường phó tạp liền ở tống VV trên tay. Cái này tình huống thoạt nhìn không đúng lắm, đặc biệt là ở đánh tống VV điện thoại không ai tiếp, mà phương quản gia cũng nói tống VV buổi sáng 10 điểm liền ra cửa sau, hiện tại cũng còn không có hồi dưới tình huống. Cố thời cao mày, khó được có chút hoảng loạn. Tống vi vi nơi đó nhất định xảy ra chuyện gì? Chân trợ lý, ngươi đi giúp ta trà sự tình. Hai cái giờ sau, cố thời ở nhà mình thương trường theo dõi phát hiện tống vi vi bị lục chỉ tích liên hợp bảo tiêu uy hiếp thân ảnh, mà nàng cư nhiên thật sự đi theo đi rồi. Cố thời ở trong lòng hung hăng mắng một câu tống vi vi xuẩn, ở nhà mình thương trường cư nhiên đều có thể bị người uy hiếp, rõ ràng thương trường an bảo phương tiện đều toàn, chỉ cần nàng kêu hai tiếng, bảo an đều là có thể lập tức lao tới cứu nàng. Xác định là nơi này sao? cố thời đứng ở cũ nát âm u hèm nhỏ sắc mặt minh ám không rõ trần trợ lý đứng ở hắn phía sau lần đầu tiên thấy hỉ nộ không nói với sắc cố tổng như vậy âm tình bất định biểu tình có chút kinh hãi xem ra này lục gia tiểu thư muốn thai vạ đến nơi trần trợ lý ở trong lòng yên lặng mà cấp lục chỉ tích châm cây đến, thuận tiện đem tống vi vi ở cố thời cảm nhận trung địa vị lại đề cao một cấp bậc đúng vậy chúng ta tra qua nơi này là thành phố ép một cái ngầm sông bạc không biết lục gia tiểu thư là như thế nào cùng nơi này nhấc lên quan hệ Sau tiếng đồng hồ trước mang theo phu nhân tới nơi này liền rốt cuộc không ra tới quá. Cố thời gật gật đầu, ý bảo phía sau mấy chục cái bảo tiêu mở đường, này mấy chục cái bảo tiêu một thân cơ bắp, ăn mặc giống nhau hắc y ghề phục vừa thấy liền không dễ trọc. Mà lúc này Tống Vi Vi nhìn phá cửa mà vào cố thời rốt cuộc thở phào một hơi, rốt cuộc tới, lại muộn mấy cái giờ ta bài hoảng kỹ năng đều phải mất đi hiệu lực. Thấy Tống Vi Vi, cố thời mặt hắc lợi hại hơn, Tống Vi Vi ở chính mình ra thương trường đều có thể bị uy hiếp mang đi. Ngươi thật đúng là cái thứ nhất. Chỉ thấy Tống Vi Vi có chút bất đắc dị nhún nhu vai kỳ thật nàng chính là muốn nhìn một chút này lục chỉ tích ở chơi cái gì siếp, nào biết đem chính mình vòng đi vào. Tống Vi Vi nhìn sắc mặt nghiêm túc cố thời thập phần nhàn nhã vây vây tay, hải, lão công, ta đều ở chỗ này thắng mau hai cái trăm triệu, ngươi như thế nào mới đến a Cố thời cùng hắn phía sau bọn bảo tiêu. Vốn dĩ sắc mặt nghiêm túc, nghĩ đến tìm người tính sổ cố thời. nhìn hoàn hảo không tổn hao gì nhìn ngồi ở sòng bạc trung lương trước mặt chất đầy lợi thế tống vi vi nhìn nhìn lại vẻ mặt điên cuồng ánh mắt phiếm hồng đầu trong nam cố thời có chút nghĩ hoặc này tống vi vi nhìn cũng không giống bị bắt cóc tới bộ dáng a cố thời tức khắc nghiến răng nghiến lợi chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy chính mình phía trước quan tâm đều là ở đánh rắm này tống vi vi thoạt nhìn chỗ nào có điểm như là bị bắt cóc bộ dáng ta nhưng thật ra nhìn không ra tới ngươi có đánh cuộc vương tiềm chất Cố thời nhìn lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn sắc mặt hồng nhuận tống vi vi ở trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại không vông tha người nói. Tống vi vi những mày, tự tin nhìn về phía cố thời nửa nói dân nói, ngươi xem ngươi suốt ngày đều ở tăng ca, kiếm được có ta nhẹ nhàng sao. Nhìn ta này nghịch thiên bài vận, ba cái giờ hai cái trăm triệu. Cố thời cười lạnh, tuy rằng không biết này tống vi vi dùng cái gì phương pháp giấu giếm được những người khác làm tệ, dù sao tuyệt đối không có khả năng là nàng thật sự có bài vận. Đi thôi. Về nhà đi, Tống Vi Vi như gà con mổ thóc gật gật đầu, cười vãn thượng cố thời cánh tay, ở chỗ này ngồi một ngày, liền khẩu cơm cũng chưa ăn, này đầu chọc nam thật sự thực keo kiệt. Đứng lại, thắng tiền liền muốn chạy sao? Đầu chọc nam thấy Tống Vi Vi đi theo cố thời sắp rời đi, vội vàng hô lên sòng bạc tay đấm nhóm, vui đùa cái gì vậy làm nữ nhân này tùy tùy tiện tiện thắng hai cái trăm triệu liền đi, chuyến ra đi hắn về sau rốt cuộc còn muốn hay không tại đây thành phố S địa giới lan lộn. Cố thời Hắn không tưởng chủ động đi tìm này đầu chọc nam phiền thoái, không nghĩ tới đối phương nhưng thật ra chủ động xông lên, nhìn vây quanh chính mình tay đấm, cố thời hướng trần trợ lý đưa mắt ra hiệu, nháy mắt hai đám người liền như vậy đánh vào cùng nhau. Đầu chọc nam cũng không nghĩ tới trước mặt người nam nhân này như vậy lớn mật, dám trực tiếp tại đây sòng bạc náo sự, này thành phố S2 không biết nơi này là vị kia địa giới nhi A. Mắt thấy ngăn không được rời đi cầm tay rời đi hai người, đầu chọc nam suy sụp ngồi dưới đất, cắn răng gọi điện thoại. mà lúc này tống vi vi đang ngồi ở ven đường tiệm trà sữa nhàn nhã uống trà sữa cố thời đứng ở tống vi vi bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ hai người một người ăn mặc ưu nhã kiểu trung quốc sườn xám một người ăn mặc màu đen tây trang nhưng thật ra thoạt nhìn có loại kỳ quái hài hòa hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt Người có thể hay không đổi cái địa phương tống vi vi nghĩ hoặc ở tiệm trà sữa ngồi nghỉ ngơi có cái gì không đúng sao cố thời vô chán sắc mặt có chút bất đắc dĩ nghỉ ngơi tốt sao nên về nhà Ngươi cũng là buồn, bị lục chỉ tích vây đổ nên cho ta gọi điện thoại, ở nhà mình thường trường dạo phố đều có thể bị bắt cóc. Tống Vi Vi hung hăng hút một ngụm trong tay ấm áp khoai viên ba ba trà sữa, thoải mái than thở, ta chính là tò mò nàng một hai phải cản quấy muốn mang ta đi nơi nào, không nghĩ tới cư nhiên là ngầm sông bạc, ta nhưng thật ra không thể tưởng được thành phố S cư nhiên còn có loại địa phương này. Nói Tống Vi Vi móc di động ra chuẩn bị báo nguy, cố thời thấy thế nhướng mày nhưng cũng không ngăn cản nàng. dù sao mặc kệ này sòng bạc sau lưng thế lực là ai hắn cũng chưa tính toán buông tha hắn nếu chọc tới cô ra đầu người thượng liền phải thừa nhận cô ra lửa giận uy cảnh sát thúc thúc ta muốn cử báo thành phố S dương liếu hẻm có người tụ chúng đánh bạc không quá 10 phút liền nghe được còi cảnh sát thanh ở cách đó không xa ngõ nhỏ vang lên tống vi vi vừa lòng mà cười vui vui vẻ vẻ vươn tay vãn trụ cố thời cánh tay đi thôi chúng ta về nhà cố thời nhìn mắt tống vi vi vãn trụ hắn tay nhẹ nhàng cười một chút hảo về nhà ngày thứ hai sáng sớm 7 giờ đúng hạn rời giường xuống lầu ăn bữa sáng cố tinh lan nhìn ngồi ngay ngắn ở bàn ăn trước xem báo chí cố thời vẻ mặt khiếp sợ ngươi như thế nào ở chỗ này cố thời những mày đây là nhà ta ta không ở nhà nên ở nơi nào lúc này tống vi vi cũng từ phòng bếp bưng bánh mì cùng chiên trứng gà ra tới ngươi đi lên mau tới ăn cơm sáng cố tinh lan loại này manh liệt một nhà ba người cảm giác là tình huống như thế nào mẹ kế Như thế nào là ngươi ở làm cơm sáng? Phương quản gia đâu? Tống Vi Vi nhìn thoáng qua Cố Tinh Lan, ngữ khí nửa mang trêu chọc. Hôm nay Phương quản gia xin nghỉ về nhà, ta làm cơm sáng có cái gì vấn đề sao? Cố Tinh Lan, đảo cũng không có gì vấn đề lớn, chỉ là nghĩ tới mấy ngày hôm trước tử vong bậy bị phấn khủng bố con thỏ bánh kem, có chút không muốn ăn thôi. Tống Vi Vi vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhanh ăn đi, ta tuy rằng trù nghệ không tính tinh vi, nhưng là chiên trứng gà, nướng bánh mì vẫn là sẽ. Cố tinh lan gật gật đầu, một tay cầm lấy bánh mì, một tay mở ra tivi chuẩn bị nhìn xem sáng sớm tin tức. Chỉ thấy thân xuyên thiển sắc chức nghiệp bộ váy người chủ trì chính vẻ mặt nghiêm túc hướng ở tivi trước khán giả đưa tin sáng sớm tin tức. Hôm qua ban đêm 8 giờ rưỡi, tiếp quần chúng cử báo, Dương Liếu hẻm tồn tại phi pháp tụ chúng đánh bạc hiện tượng, thành phố S Cục Công an độ cao coi trọng này một tình huống, đã với tối hôm qua 9 giờ bắt hồi thiệp sự tổ chức người một mỗ, cùng mặt khác đánh bạc quần chúng 32 người. cụ thể tình huống đem với điều tra rõ sau hướng xã hội công chúng công bố cố tinh lan nhìn mắt TV màn hình không chút để ý cảm thán một câu ra wow, đây chính là đại án tử a tống vi vi nhìn trong TV bị chảo người chung nào đó tuy rằng bị chặn mặt nhưng vẫn là rất quen thuộc thân ảnh nhún vai này lục chỉ tích xứng đáng kế tiếp liền nhìn lục ra có thể hay không giúp nàng rửa sạch hiềm nghi nếu chỉ là đơn thuần mà tham dự đánh bạc còn hảo nếu là tổ chức tham dự đánh bạc tội kiện nhưng chính là 3 năm dưới cùng lúc đó Trên mạng một cái thiệp cũng đang ở điên cuồng truyền lưu. Khiếp sợ, này cái gì bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê văn học. Lâu chủ, mọi người xem cho tới hôm nay đầu để tin tức sao, thành phố S đặc đại tụ chúng đánh bạc án, số tiền phạm tội đạt tới mấy trăm triệu cái kia. Một lâu, thấy được, làm sao vậy, còn không phải là một cái số tiền phạm tội sò so cao án tử sao. Hai lâu lâu chủ hồi phục, nhưng không đơn giản như vậy, Ngươi cho rằng hắn số tiền phạm tội lớn như vậy, cảnh sát phía trước sẽ không biết sao. Vì cái gì sẽ hôm qua có người cử báo sau liền lập tức thu võng Ba lâu, vì sao? Có gì ẩn tình sao? Bốn lâu, cái này ngầm song bạc, cảnh sát nhìn chằm chằm thật lâu, người hà thiệp án người sau lưng có ô dù cho nên vẫn luôn không có biện pháp động. Kết quả ngày hôm qua này thiệp án người đắc tội không nên đắc tội người, cứ như vậy. Năm lâu lâu chủ hồi phục, cái gì không nên đắc tội người? Ta cảm thấy hứng thú. Sáu lâu, lâu chủ mau càng, này cùng bá đạo tổng tài có quan hệ gì? Bảy lâu lâu chủ hồi phục, đơn giản tới nói chính là, cái này song bạc lao bản đắc tội nào đó bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê, tổng tài trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, cứ như vậy, cụ thể không dám lộ ra, này dù sao cũng là cái đại án tử, lâu chủ còn tưởng ở công an hệ thống hốn, không thể tùy ý truyền bá chi tiết. Tám lâu, muốn biết cái nào đại lão như vậy sùng thê. Chín lâu, không nhất định là thê tử A hiện tại hào môn đều là tợ lặt tị phu thê. liền nói phía trước thường xuyên lên hot xẻ ở Ngô Thị đồ điện Ngô Tổng Hòa hắn Thái Thái đi phía trước còn không phải ân ái tú bay lên làm đến đại chúng thật đúng là tưởng chân ái kết quả không bao lâu liền tuân ra Ngô Tổng bao một đống tiểu mật sự tấm tác Mười lâu cũng là nếu là thật phu thê nói còn có điểm hào khái rất ngọt nếu là tổng tài cùng tiểu tam tình phụ nói vậy nôn năm mươi tư lâu lâu chủ hồi phục hồi phục mười lâu là thật phu thê ta ở công an hệ thống thẩm tra đối chiếu quá cái loại này Siêu cấp ngọt thật sự hảo xứng đôi, ngày hôm qua làm ghi chép thời điểm, một cái xuyên sườn xám, một cái xuyên tây trang, hơn nữa nghịch thiên nhan giá trị, ta thiếu chút nữa cho rằng này hai người là từ dân quốc xuyên qua tới. 695 lâu, là thành phố S Dương Liếu Hẻm cái kia án tử sao. Cảnh sát đi thời điểm, ta vừa lúc ở phụ cận, cũng thấy được một cái xuyên tây trang nam nhân bồi một cái ăn mặc tiểu Trung Quốc sườn xám xem khởi đặc biệt dịu dàng xinh đẹp nữ nhân ở tiệm trà sữa mua trà sữa, ta còn cảm thán một chút. hai người hảo ngọt, ta thiên, cư nhiên gặp được đại lao sao? 696 lâu, thật vậy chăng? chụp ảnh không có, gờ vẽ đút cờ cờ. 697 lâu, ngươi như thế nào biết ta chụp? nhưng chỉ chụp bóng dáng, không dám chụp chính mặt. hình ảnh. 698 lâu, bầu không khí này cảm tuyệt, nếu không phải sau lưng tiệm trà sữa logo, ta thiếu chút nữa cho rằng xuyên qua đến dân quốc đi, mỹ nữ tỷ tỷ dáng người hảo hảo, quan xem bóng dáng ta đều chảy nước miếng. Theo thiệp nhiệt độ càng lúc càng lớn, tiến vào người cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc có người nhận ra cố thời bóng dáng. 2069 lâu, này nam nhân bóng dáng có điểm quen mắt. 2073 lâu, thân là cố thị công nhân, ta có 123 điểm muốn nói. 2077 lâu, lần trước cố tổng ở tuần tra sản nghiệp thời điểm gặp qua một mặt, này bóng dáng, này sườn mặt giống như thật sự hảo quen mắt, nên rắn đã bị quản lý viên xóa bỏ. Ta tái rồi, cố tổng. trên mạng hiện tại xuất hiện cái như tiếp cố thời có chút nghi hoặc nhìn về phía đi vào tới trần trợ lý thuận tay tiếp nhận hắn đưa qua iPad. ác ở nhíu mày xem xong sau cố thời trầm tư một chút nếu chỉ là đề cập đến hắn nhưng thật ra không có gì nhưng là đề cập đến tống vi vi nhưng thật ra phải cẩn thận một chút tiêu xã giao bộ đem thiệp xóa đi nói xong cố thời nghĩ đến thiệp kia trương người qua đường chụp ở tiệm trà sữa bầu không khí cảm tuyệt hảo bóng dáng chiếu chờ hạ người đem ảnh chụp chia ta lại tiêu xã giao bộ đem thiệp xóa Chân trợ lý. Tống vi vi đối với trên mạng cùng cố thời văn phòng phát sinh tiểu nhạc đệm không biết gì, nàng hiện tại đang ngồi ở tiệm cà phê nhìn lục thái thái cùng với đứng ngồi không yên lục thu nhu phát ngốc. Cố thái thái, chỉ tích kia sự kiện xác thật là nàng làm không đúng, ta bảo đảm ngày sau nhất định nghiêm thêm quản giáo nàng, có thể hay không phiền Toái ngài đi giúp chỉ tích làm chứng, chứng minh nàng cùng đám kia người thật sự không quan hệ. Tống vi vi uống lên khẩu trên bàn người phục vụ bưng lên cà phê đá kiểu Mỹ, phát hiện hương vị cũng liền như vậy. Còn không bằng ngày hôm qua khoai viên trà sữa hảo uống. Lục Thái Thái, chuyện này từ đầu tới đuôi ta đều thực vô tội, là nàng mang ta đi sòng bạc, còn mạnh mẽ không cần ta đi, ta chỉ là đang lẩn trốn đi ra ngoài về sau thuận tiện báo cái cảnh mà thôi, đến nỗi nàng có hay không cấu kết phạm tội, này muốn hỏi cảnh sát, ta giúp đỡ không đến nàng. Lục Mâu thấy Tống Vi Vi không có một tia dao động tâm tư, có chút nóng nảy, Cố Thái Thái, là ngươi báo cảnh, ngươi nói cảnh sát khẳng định sẽ nghe, hơn nữa có Cố tổng ở, khẳng định Tống vi vi nghe không nổi nữa, đánh gây nàng nói chuyện, lục thái thái, cảnh sát chỉ biết tin tưởng bọn họ điều tra ra chứng cứ, lục chỉ tích nếu không có vấn đề, ngài hà tất như vậy hoảng đâu. Lục mẫu luôn luôn sống trong nhung lụa bị tống vi vi dỗi một câu, tức giận đến sau một lúc lâu nói không ra lời, ngươi. Cố thái thái, ngài cùng nhà của chúng ta thu nhu là bạn tốt, chỉ tích cũng là nàng tỷ tỷ, ngươi coi như xem ở thu nhu mặt mũi thượng giúp giúp nàng đi. Tống vi vi nhữ mày có chút không khỏe. nàng không phải thực minh bạch vì cái gì lục mẫu như vậy thích lục chỉ tích ở nàng phạm phải loại này đại sai sau còn nếu muốn biện pháp thế nàng che lấp giải quyết phải biết rằng lục chỉ tích phạm rất có khả năng là muốn nhập hình tội chẳng lẽ thật là dưỡng hai mươi mấy năm liên tiếp nhìn lục mẫu không ngừng thúc giục chạm đất thu nhu muốn cho nàng khuyên nhủ chính mình mà lục thu nhu vẻ mặt không muốn thêm không thể nề hà đi lên trước tới không đợi nàng mở miệng tống vi vi liền lạnh mặt mặc kệ ngươi làm cái gì nói cái gì ta đều không thể là giúp lục chỉ tích làm giả chứng Lục thu nhu thấy tống vi vi sinh khí chuẩn bị rời đi, có chút luống cuống, vội vàng giữ chặt tống vi vi tay. Tống vi vi nhìn lục thu nhu có chút bất đắc dĩ, ta biết ngươi thiện lương cứng cỏi, này đó đều là tốt đẹp phẩm chất, nhưng có chút thời điểm cũng muốn hiểu được cự tuyệt người khác, liền tính người kia là ngươi thân sinh mẫu thân. Nói xong tống vi vi ý có điều chỉ chiều ngồi ở cà phê ghế dựa tức giận đến ngã ngửa lục thái thái nhìn lại, ở phát hiện lục thu nhu có chút hiểu ra biểu tình sau, tống vi vi vừa lòng mà rời đi Này lục thu nhu thoạt nhìn cũng không phải thánh mẫu bệnh sao, vẫn là có điểm tính tình. Ba ngày sau, Tống Vi Vi ăn mặc xinh đẹp phết đất trường đàn, tay trái kéo cố thời tay, tay phải nắm cố tinh lan đi tham gia rụ lao thái gia sinh nhật tiến. Cùng thường lui tới giống nhau, cố thời vừa xuất hiện đã bị một đám đầu trọc trung niên bá tổng vây quanh, Tống Vi Vi bất đắc dị nhún nhún vai mang theo tập mãi thành thói quen cố tinh lan ở yến hội thính đi dạo. Đây là nhà các ngươi tinh lan à, thoạt nhìn cũng thật xoái khí, đều 12. ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, ha ha. chỉ nghe một cái lanh lẹ giọng nữ từ phía sau truyền đến, tống vi vi bất đắc dĩ quay đầu, quả nhiên là nàng, vương tiêu nu, nô qua a, thật là hào xảo, chỗ nào đều có ngươi, không khéo, không khéo, ta thành phố s giao tế hoa, chỗ nào có yến hội liền có ta. cảm nhận được hai người ánh mắt giao phòng, cố tinh lan dừng một chút, quyết định cùng tống vi vi cáo biệt, mẹ kế, này yến hội thính quá nhiệt, ta đi góc điều hòa nơi đó ngồi ngồi. Tống Vi Vi nhìn mắt cố Tinh Lan đóng gói kín mít anh Luân Phong tiểu thân sĩ trang điểm, cũng cảm thấy hài tử có thể là có chút nhiệt. Vì thế nàng con lưng, nhẹ nhàng cấp cố Tinh Lan điều chỉnh một chút hắn kia siêu siêu vẹo vẹo nơ, thuận tiện vô vô hắn đầu nhỏ. Đi thôi, đợi chút dụ Lão thái ra lên sân khấu thời điểm, nhớ rõ lại đây, chúng ta còn muốn cùng nhau cho nhân ra nói thọ đâu. cố Tinh Lan gật gật đầu, có chút mặt đỏ sờ sờ chính mình bị Tống Vi Vi điều chỉnh quá nơ. Đã biết, mẹ kế. ngươi nhi tử kêu ngươi mẹ kế tống vi vi nhìn mắt vương tiêu nhu mắt trợn trắng bằng không đâu vốn dĩ chính là mẹ kê a bằng không cứ gọi là gì tổng không thể kêu mụ mụ 2.0 bàn đi vương tiêu nhu bị tống vi vi nghẹn cái chết hiếp, sau một lúc lâu không biết nên nói như thế nào lời nói dù thúc thúc ngươi chân làm sao vậy như thế nào hảo hảo bắt đầu làm trên xe lăn cố tinh lan nhìn trong một góc dụ thình lình có chút kỳ quái lại là một cái đem chính mình nhận thành ngu xuẩn ca ca người Dù hách vân lười nhác dương mắt nhìn một chút chính mình trước mặt tiểu hải tử, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Thấy dụ thúc thúc không để ý tới chính mình, cố tinh lan cũng không tức giận, dầu đít bò lên trên dụ hách vân bên cạnh sofa, bắt đầu nói hết chính mình gần nhất tâm sự. Dù thúc thúc, ta gần nhất cảm giác có chút kỳ quái, ta mẹ kế cùng ta phụ thân cảm tình giống như càng ngày càng tốt, ta lần trước hơn phân nửa đêm còn bắt được đến bọn họ đi ra ngoài ăn lẩu tay. Dù hách vân nhìn chính mình bên người lầm bầm lầu bầu cố tinh lan, không nói chuyện. Cố tinh lan vốn dĩ chính là muốn tìm cá nhân nói hết một chút, cũng mặc kệ có hay không đáp lại tiếp tục nói chuyện. Mấy ngày hôm trước có cái buổi sáng càng kỳ quái, ta ba cùng ta mẹ kế cư nhiên ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng, hai người hành vi còn có điểm kỳ quái, ta nên sẽ không phải có đệ đệ hoặc là muội muội đi. Du hết vân, nay tiểu thí hải là đem chính mình trở thành hốc cây sao, lầm bầm lầu bầu đều có thể nói tiếp. Kỳ thật hai người kia cảm tình biến hảo ta cũng nên vui vẻ, rốt cuộc mẹ kế gần nhất đối ta cũng thực hảo. tuy rằng nàng cũng thường xuyên không làm nhân sự nhưng là tổng thể tới nói vẫn là cái đạt tiêu chuẩn mẹ kế dù thúc thúc nhưng ta có cái bí mật vẫn luôn không dám nói cho ta mẹ kế thượng chu ta dưỡng hợp ký đem ta ba thư phòng hủy hoại ta vì đền bù sai lầm cố ý cầu phương quảng ra để cho ta tới quét tước thư phòng kết quả ngươi đoán ta ở trong thư phòng phát hiện cái gì cố tinh lan nâng má chảy chăn nửa ngày thấy luôn luôn thích nghe chính mình phụ thân bắt quái dụ thình lình cư nhiên không phản ứng có chút kỳ quái dù thúc thúc ngươi như thế nào không nói lời nào a du hách vân tiểu thí hài ngươi nhận sai người ta thực sự là không muốn nghe ngươi ba cùng ngươi mẹ kế chuyện xưa ngươi có thể hay không tránh xa một chút cố tinh lan thấy hắn không phản ứng thở dài tiếp tục lầm bầm lầu bầu vừa mới nói chỗ nào tới nga đối ở trong thư phòng phát hiện một chương ảnh chụp ta ba cùng một cái xinh đẹp nữ nhân chụp ảnh chung ta ba cái loại này người nếu không phải quan trọng người căn bản sẽ không cùng nàng chụp ảnh chung càng đừng nói đem ảnh chụp kẹp ở trong sách hảo hảo chân quý chứ, thúc thúc, thật là không phải là ta ba người tình đầu đi. du hách vân bực bội nghe một chút cũng không muốn nghe bắt quái nhăn chặt lông mày, rốt cuộc chịu không nổi cái này nói tặc nhiều tiểu nam hải đã thấy ra điểm, hài tử, nói không chừng không phải người tình đầu, là người ba xuất quý đâu. Dù thúc thúc ngươi sao lại thế này, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy miệng độc, ngươi trước kia không phải như thế. Cố tinh lan lúc này mới phát hiện cái này dù thúc thúc giống như có chỗ nào không thích hợp Hắn nhìn quét dụ Hách Vân ngồi ở trên xe lăn hai chân cùng trên đầu vết sẹo, phảng phất hiểu rõ giống nhau đôi tay một phách, Cố Tinh Lan rốt cuộc cảm giác được không đúng chỗ nào. Dụ Hách Vân nhìn Cố Tinh Lan bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ở trong lòng hư lạnh một tiếng, rốt cuộc đã biết đi, ta không phải cái kia ngốc tử ca ca, người dụ thúc thúc. Dụ thúc thúc, ngươi có phải hay không ra thai nạn xe cộ? Vẫn là cùng lần trước giống nhau tìm nữ hải tử muốn Huệ chặt bị người bạn trai đánh. Dụ Hách Vân, Dụ Thình lình cư nhiên đã làm như vậy mất mặt sự. Tinh Lan, ngươi đang làm cái gì? Mau tới đây, ngươi rụ ra ra xuống dưới. Cố Tinh Lan nghe thấy tống vi vi kêu hắn, vội vàng xoay người tung ta tung tăng chạy hướng tống vi vi. Dù thúc thúc túi chảo, ta mẹ kế kêu ta. Dù hách vân nhìn đứng ở cách đó không xa tống vi vi, bọn họ hai người chi gian vừa vặn có một cái nho nhỏ quầy rượu chặn, cho nên từ tống vi vi góc độ là nhìn không tới hắn, nhưng thật ra từ hắn góc độ có thể nhìn đến rõ ràng thấy rõ tống vi vi. chỉ thấy nàng hôm nay xuyên một thân thiện sắc lộ bối váy dài thoạt nhìn ưu nhãm mà lại trí thức cùng lúc trước ăn mặc áo thun quần jean ở cầu vượt hạ cùng hắn đáp lời khi hoàn toàn bất đồng lại phản phất hoàn toàn tương đồng chỗ đó tiểu nam hải kêu nàng mẹ kế như vậy tuổi trẻ liền kết hôn sao vừa mới kia nam hải nhi nói cái gì tới luôn luôn không quan tâm người khác dụ hách vân bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng vừa rồi cái kia tiểu nam hải nhi nói nga đối hắn ở trong thư phòng phát hiện hắn ba cùng mặt khác nữ nhân chụp ảnh chung. a khi mau tới ta cho ngươi giới thiệu một chút đây là ta mới tìm về tới tôn tử dù hách vân thế nào có phải hay không cùng thình lình lớn lên rất giống đang ở dụ hách vân tự hỏi thời điểm đột nhiên dụ lao thái ra mang theo đánh xong tiếp đón cô ra một nhà ba người đi tới dụ hách vân trước mặt vẻ mặt tự hào khoe khoang đến cố thời nhìn đến dụ hách vân nhưng thật ra có một ít thân thiết lúc trước dụ hách vân bị bọn buôn người bắt cóc mất trí nhớ trước hai người quan hệ còn tính không tồi có thể xưng được với là trúc mã trúc mã thấy dụ hách vân tàn tật chân cùng trên mặt thương, cố thời trên mặt hiện lên một tia không đành lòng cùng đồng tình. mà lúc này nắm tống vi vi tay cố tinh lan mở to hai mắt nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình nhận sai người, cùng một cái xa lạ dụ thúc thúc trò chuyện nửa ngày, còn lộ ra nhà mình riêng tư. ngươi không phải dụ thúc thúc, ta đây cùng ngươi trò chuyện ban ngày, ngươi như thế nào không nói đâu, tức chết ta. dụ hách vân nhìn về phía vẻ mặt tảo não cố tinh lan, khó được lộ ra điểm mỉm cười, ta cũng họ dụ. Vốn di cũng là ngươi dụ thúc thúc, không phải sao? Nói xong dụ hách vân không quản cố tinh lan dậm chân, nhìn về phía cô thời, cố tổng hảo, kiểu ngưỡng đại danh, vừa mới ngài nhi tử còn cùng ta nói tới quá ngài đâu. Cố thời nhướng mày theo dụ hách vân nói đầu, tiếp đi xuống, phải không? đứa nhỏ này nói gì đó. Cố tinh lan chấn kinh rồi mở to hai mắt nhìn nhìn về phía dụ hách vân, vẻ mặt cầu xin, thúc thúc, cầu ngươi đừng nói, ta còn muốn sống về nhà. Chỉ thấy dụ hách vân cười khẽ nhìn thoáng qua an tịnh đứng ở một bên tống vi vi, sau đó đem đầu chuyển hướng cố thời, vừa mới ngài nhi tử còn đang nói, ở ngài thư phòng phát hiện một chương ngài cùng mỹ nữ thân mật chụp ảnh trung đâu. Tống vi vi. Ta tái rồi. Chương 23 3 hợp 1. Hiện trường không khí một lần lâm vào trầm mặc. Cố thời chính vẻ mặt cao mày đánh giá không chút để ý dụ hách vân, đáy lòng đối với dụ hách vân đồng tình cũng nháy mắt không còn sót lại chút gì. mà lúc này Cố Tinh Lan chính vẻ mặt Thiên muốn vong ta bộ dáng nhìn cố thời, chờ mong hắn phóng chính mình một con đường sống, phải không? Cố Tinh Lan, ngươi tới nói nói, ngươi nhìn đến là cái dạng gì mỹ nữ? Cố thời nghiến răng nghiến lợi nói, thuận tiện còn ở mỹ, nữ hai chữ càng thêm cái trọng âm. Cố Tinh Lan bị dọa đến run lên hai hạ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dụ hết vân, chỉ cảm thấy cái này giả dụ thúc thúc phá lệ chán ghét, một lời không hợp liền tìm đại nhân cáo trạng chính là một cái xuyên hồng y hệ phục trường tóc mỹ nữ. khỏe mắt còn có một viên nho nhỏ lệ trí. Nói xong, Cố Tinh Lan lo chính mình chuyển hướng về phía Tống vi, vi bắt đầu giúp Cố Thời bù mẹ kế, "Ngươi đừng tin cái này, giả dụ thúc thúc nói, kia bức ảnh rõ ràng là thật lâu trước kia, ta ba hiện tại khẳng định không xuất quỹ, nhiều nhất chính là hắn người tình đầu, mối tình đầu sao luôn là khó quên." Lưu một hai bức ảnh hoài niệm một chút thực bình thường. Đang chuẩn bị giải thích, Cố Thời hắc mặt nhìn về phía càng bôi càng đen Cố Tinh Lan người câm miệng cho ta. Bị bắt trở thành toàn trường tiêu điểm Tống vi vi. đem cô ra một nhà ba người giới thiệu cho dụ hách vân dụ lao gia tử tôn tử ngươi đây là ở giáp mặt cậy góc tường sao như vậy có phải hay không không tốt lắm a ra ra cũng không phải đối nhị hôn cô nương có ý kiến chính là ngươi này cậy góc tường không quá đạo đức a hơn nữa cô ra cùng dụ ra quan hệ lại luôn luôn đều không tồi ngươi này góc tường nếu là cậy thành công về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy nhiều xấu hổ a dù lao gia tử trong lòng phỉ nhổ này không đạo đức hành vi ngoài miệng lại rất thành thật giúp đỡ dụ hách vân lửa cháy đổ thêm dầu không có biện pháp nhà mình tôn tử ăn như vậy nhiều khổ mới vừa tìm trở về thời điểm vẻ mặt một lòng muốn chết bộ dáng thực sự là dọa đến hắn hiện tại khó được có cái có thể làm dụ hách vân có điểm nhân khí nhi người xuất hiện giúp đỡ đào cái góc tường làm sao vậy a khi a ngươi cũng đừng trách ngươi dụ ra ra a khi này nếu ở bên ngoài có tình huống như thế nào phải nhớ đến cùng nhà mình phu nhân báo bị a ngươi xem ngươi công tác bận rộn như vậy Vi vi cả ngày lại đường cha lại đương mẹ nó, ngươi còn làm ra loại sự tình này, tấm tác. Tống vi vi cũng không phải thực vất vả kỳ thật, hào môn phu nhân nhật tử có thể so trước kia sáng đi chiều về đi làm sàng nhiều, đương nhiên nếu có thể ta rất cái kia hố cha bảy quán vỉa hệ hệ thống liền càng tốt. Cố thời hít sâu một hơi, thấy tống vi vi cơ hồ muốn cam chịu chính mình xuất quỹ bộ dáng, vội vàng tưởng giải thích tống vi vi, ta. Đúng lúc này đến hội thính bên kia vương tiêu nhu phát hiện bên này động tĩnh, thấy cố tổng mặt hát xấu hổ tự xưng là vì tống vi vi khuê mật nàng sắc mặt thập phần tự nhiên cắm vào mấy người đề tài bắt đầu hòa giải ai nha còn không phải là cùng mỹ nữ chụp ảnh chung sao nhà ta lão ngô cùng mười mấy mỹ nữ chụp ảnh chúng ta cũng chưa nói cái gì đúng không vi vi tường giải thích lại bị đánh gãy cô thời thấy vương tiêu nhu cư nhiên lấy chính mình cùng ngô khải cái loại này không có tiết tháo ra hỏa tương đối sắc mặt càng đen cũng không tưởng gia nhập cái này đề tài tống vi vi ngô quá mười mấy mỹ nữ có phải hay không không rất hợp à. Tụ chúng kia gì là muốn bảo đi? Nhìn Tống Vi Vi vẫn là không nói lời nào. Vương Tiêu Nhu cho rằng nàng sinh khí. Trong lòng phun tào này hào môn nhà ai không có điểm xấu xa sự a Nhà ngươi lão cô không phải cùng mỹ nữ chụp bức ảnh sao? Đến nội A Vi Vi à, à đừng thương tâm. Nam nhân ở bên ngoài hồng kỳ phấp phới cờ màu phiêu phiêu, trong nhà lại chỉ có ngươi một cái, ngươi nên cao hứng A Tống Vi Vi không biết nàng rốt cuộc có nên hay không cao hứng, nhưng cố thời rõ ràng không cao hứng Ngô Thái Thái. Ngươi có rảnh khuyên ta thái thái rộng lượng, không bằng đi hảo hảo nhìn ngô tổng đi, ngươi xem. Theo cố thời chỉ phương hướng vừa thấy, Vương Tiêu Nhu quay đầu liền lại thấy một vị mỹ nữ chính ăn mặc thấp ngực lễ phục đối với ngô khải cười đến hoa chi loạn chiến. Vương Tiêu Nhu tuy rằng vừa mới ở khuyên Tống Vi Vi rộng lượng, nhưng chính mình nhìn đến vẫn là như thế nào đều không dễ chịu đâu. Lúc này Tống Vi Vi rốt cuộc phản ứng lại đây, vô luận cố thời cùng cái kia mỹ nữ sao lại thế này, ở bên ngoài vẫn là không cần cấp cố thời nang kham. Hơn nữa hai người vốn là không phu thê chi thật, chất vấn nói thật sự là không thích hợp nói. Ta biết nhà của chúng ta láo cô ở bên ngoài đều là gặp dịp thì chơi, kỳ thật hắn vẫn là yêu ta, chỉ là một chương chụp ảnh chung mà thôi, ta thật sự không có thực để ý, dù ra ra, dù hết vân, các ngươi cũng đừng thay ta bên vực kẻ yếu. Nói tống vi vi còn làm bộ ủy khuất xoa xoa chính mình khỏe mắt không tồn tại nước mắt, trong lòng tưởng chính là, tiểu dạng, này còn không đắn đo các ngươi, cố thời cảm tạ ta đi, liền như vậy giúp ngươi viên đi qua. Dù lao ra tử nhìn hốc mắt đều đỏ tống Vi Vi kỳ thật là vừa rồi sát nước mắt thời điểm sát hồng. Nha đầu à, lúc trước các ngươi kết hôn thời điểm, cố thời liền không đem ngươi mang ra tới giới thiệu cho chúng ta, hiện giờ hôn sau còn làm ra loại sự tình này, ai? Nếu là cố lao đầu ở khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. đứa nhỏ này khi còn nhỏ rõ ràng như vậy chính trực, như thế nào sau khi lớn lên biến thành như vậy đâu? Về sau bị ủy khuất, ngươi liền tới tìm ta, ta giúp ngươi làm chủ. Tống Vi Vi tức khắc mặt mày hớn hở. Này cố thời rõ ràng rất là tôn trọng này rủ lao gia tử, ngày sau nếu là cố thời muốn ly hôn hoặc là khi dễ hắn gì đó nói vậy dụ lao gia tử có thể giúp nàng không ít. Trong lòng nghĩ như vậy tống vi vi càng là càng diễn càng hăng say. Ô ô dụ ra ra, cảm ơn ngài, kỳ thật ta cũng không nhiều thương tâm, cố thời hắn hắn đãi ta cực hảo. Ô ô ô nhìn chung quanh dựng lên lỗ thai nghe vây xem con chúng, cùng với dùng xem cha nam ánh mắt nhìn chính mình dụ lao gia tử. Cố thời lần đầu tiên cảm nhận được đương đậu Nga là cái dạng gì thể nghiệm. Dù lao gia tử thở dài hảo hải tử, là cố thời xin lỗi ngươi à, về sau ngươi chính là ta thân cháu gái, có chuyện gì liền tới nói cho ta, ta cùng cố lao đầu là nhiều năm hảo huynh đệ, thế hắn thay quản giáo một chút này cố thời cũng là có thể. Gì cũng chưa nói cũng đã thành cha nam cố thời. Dù lao gia tử thân tôn tử dụ hách vân nhìn mắt dù lao gia tử mới mẻ ra lò thân cháu gái cảm ơn ngài, ta ra ra. Tống tiểu thư. Ta còn không có cảm tạ ngươi đã cứu ta. Thấy dụ hách vân chủ động tách ra đề tài, tống vi vi thở phào một hơi, rốt cuộc không cần diễn. Không có việc gì, không có việc gì, việc nhỏ, trên người của ngươi thương đã đều hảo sao. Dụ hách vân gật gật đầu đều hảo, chỉ là ta ở bên ngoài lưu lạc hồi lâu trở về đều không có cái gì bằng hữu, cả ngày chỉ có thể đại ở trong nhà đi học học tập. Cố thời cau mày, tổng cảm thấy này dụ hách vân nói chuyện trà lý trà khí. Tống vi vi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. này dù hách vân phía trước cũng chưa như thế nào đọc qua thư toàn dựa dùng bác gái nhi tử sách cũ tự học cho nên lúc này tới về sau vẫn luôn ở bổ văn hóa khóa dù hách vân thấy tống vi vi biểu tình mang theo thương hại vội vàng thừa thắng sông lên nói tống tiểu thư có rảnh có thể nhiều tới dụ ra nhìn xem nàng không rảnh nghe thấy cố thời cứng đờ mà lại lạnh nhạt hồi phục dù hách vân ngẩng đầu nhìn mắt cố thời ta cho rằng ta đang hỏi tống tiểu thư cố thái thái kêu nàng cố thái thái Dù hách Vân cười đem vấn đề vứt cho tống vi vi ngải là thích bị kêu cố thái thái vẫn là tống tiểu thư đâu. Tống vi vi cảm thụ được hai người chi gian điện quang hòa thạch, có chút không rõ loại này tu la chẳng cảm giác quen thuộc là muốn quẹ kiểu gì. Ai nha, tống tiểu thư cùng cố thái thái không đều là giống nhau sao, không khác nhau, không khác nhau, đi thôi vi vi, hôm nay hiến hội lập tức liền phải khai. Thấy không khí lâm vào xấu hổ, dù lao ra tử vội vàng ra tới đánh giảng hòa, thuận tiện ở chính mình trong lòng phun tào một chút nhà mình tôn tử. Muốn kệ góc tưởng chờ cố thời không ở thời điểm tái hành động A, dù sao chính mình đều nhận nàng làm cháu gái, về sau các ngươi gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. a đúng đúng đúng, đi thôi, ăn cơm ăn cơm, đã sớm nghe nói rụ ra đầu bếp ở khách sạn năm sao công tác quá đâu, thực sự là thèm đến thực, có phải hay không Tiểu Lan? Đúng vậy đột nhiên bị cờ ưu -E cố tinh Lan Gian Nan gật gật đầu nội tâm lại ở phun Tảo, kỳ thật so với khách sạn năm sao đầu bếp, ta càng muốn xem diễn. Tiến hội kết thúc về đến nhà sau. Tống Vi Vi nhìn trước mặt ngăn lại chính mình cố thời có chút nghi hoặc làm sao vậy. Cố thời sắc mặt có chút mất tự nhiên, có chút không hiểu được vì cái gì chính mình muốn như vậy gấp không chờ nổi thấu đi lên hướng Tống Vi Vi giải thích cái kia, ta ở thư phòng tìm một chút, Cố Tinh Lan nói hẳn là này bức ảnh. Tống Vi Vi đều mau đem này gốc dạ sự cấp đã quên, sửng sốt một chút mới nhớ tới ảnh chụp chuyện này. Chỉ thấy trên ảnh chụp đại khái 20 tuổi tả hữu Cố thời, cùng một cái 25-26 tuổi nữ tử đứng chung một chỗ. Nữ nhân mặc một cái màu đỏ váy liền áo, khỏe mắt có một viên lệ trí cười rộ lên có điểm vũ mị, hai người chi gian khoảng cách không gần cũng không xa, thật sự là không thể nói thân mật, nhưng có thể cùng cố thời cùng nhau chụp ảnh cũng là thật là không thể nói là xa lạ. Đây là người mối tình đầu. Vừa mới chuẩn bị giải thích cố thời bị Tống Vi Vi liên tưởng nghẹn họng, nữ nhân này mạch não nghĩ như thế nào, trên ảnh chụp người rõ ràng so với chính mình đại không ít được không. Đây là cô tinh lan mụ mụ. Tống Vi Vi tạm dừng một chút cho nên thật là ngươi mối tình đầu. Cố thời ngươi có thể hay không nghe người ta đem nói cho hết lời. Tống Vi Vi giơ lên tay tỏ vẻ đầu hàng hào đi, hào đi, ta im miệng. Đây là tỷ tỷ của ta, nhìn quanh, ta ba tư sinh nữ, ở nàng thành niên trước ta cùng Gia Gia cũng không biết nàng tồn tại, sau lại ta ba bị ung thư ở lâm trung trước, rốt cuộc nói ra bí mật này, vốn dĩ Gia Gia tưởng đem nàng tiếp trở về, nhưng nàng không muốn, cho nên bên ngoài vẫn luôn không biết nàng tồn tại. Tống Vi Vi gật gật đầu cho nên nàng hiện tại, cố thời trầm mặc đi rồi, sinh cố tinh lan thời điểm khó sinh, bởi vì nhà trai không thấy bóng dáng, cho nên nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đem hải tử phó thác cấp cố ra. Tống Vi Vi nhưng thật ra không nghĩ tới cố tinh lan thân thế cư nhiên là cái dạng này, nàng phía trước thật đúng là tưởng cố thời tuổi trẻ thời điểm phong lưu trướng. Nga nga, cái kia ảnh trục sự, kỳ thật ta cũng không có để ở trong lòng, nếu không phải các ngươi vẫn luôn ở để ta đều phải đã quên. Cố thời này vẫn là lần đầu tiên hướng người khác thổ lộ cố tinh lan thân thế Hắn có chút không được tự nhiên nhìn mắt tống vi vi Thấy nàng biểu tình không có khúc mắc mới yên lòng Khi đó không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi Tống vi vi gật gật đầu cầm trong tay ảnh chụp trả lại cho cố thời Cố thời ngoài miệng nói cùng cái này tỉ tỉ không phải rất quen thuộc Kỳ thật cũng là thực để ý đi này bức ảnh nhiều năm như vậy còn như cũ như tân Nhìn ra được tới thật sự gửi thực hảo Ngày thứ hai, sáng sớm Cố thời sáng sớm liền phải mở học, cho nên trong nhà chỉ còn lại có Tống Vi Vi cùng Cố Tinh Lan. Tống Vi Vi nhìn mắt trên tường đồng hồ có chút nghi hoặc. Nay đều 8 giờ, ngươi như thế nào còn không đi đi học? Các ngươi trường học không phải 8 giờ 20 đi học sao? Cố Tinh Lan lắc đầu, các lao sư hôm nay tham gia một cái quan trọng huấn luyện đi, trường học nghỉ một ngày. Tống Vi Vi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết vậy, ngươi hôm nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, có tác nghiệp nhớ rõ hoàn thành. Cố Tinh Lan nhìn Tống Vi Vi cơm nước song sau chuẩn bị ra cửa thân ảnh, nhịn không được xuất khẩu hỏi mẹ kế, "Ngươi lại muốn đi bảy quán A. Tống Vi Vi gật gật đầu, "Hôm nay sáng sớm hệ thống liền lại bố trí nhiệm vụ, làm nàng đi công viên giải trí cửa bảy quán bán món đồ chơi khí cầu, này ngoạn ý còn khá tốt bán, đặc biệt là ở công viên giải trí loại địa phương này." "Đúng rồi, làm sao vậy?" Ở nhà ngốc nhàm chán Cố Tinh Lan vừa lăn vừa bò từ trên sofa bò dậy, thuận tay tắt đi tivi mẹ kế, "Ngươi dẫn ta đi thôi." Ta có thể giúp ngươi làm việc nha. Tống vi vi trăm triệu không nghĩ tới cố Tinh Lan còn có chủ động giúp nàng bày quán vỉa hè một ngày. Phải biết rằng phía trước cố Tinh Lan tội liên đối ở hắn xe ba bánh thượng đều cảm thấy mất mặt. Làm sao vậy, ngươi hiện tại không chê ta xe ba bánh mất mặt. cố Tinh Lan nhún nhún bay, xã chết loại sự tình này nhiều tới vài lần thành thói quen. Hiện tại hắn cảm thấy xe ba bánh khá tốt, bảo vệ môi trường, vẫn là xưởng đồng có thể cảm thụ gió nhẹ thổi quét cảm giác. Nếu cố Tinh Lan cũng chưa ý kiến. Tiêu tống vi vi liền càng không ý kiến Vì thế cùng ngày buổi sáng Di cùng gia huyền bất động sản đầy mặt khiếp sợ nhìn đến Cố gia nghiệp chủ cưỡi xe ba bánh trên xe cột lấy mấy chục cái đủ mọi màu sắc khí cầu mặt trên còn ngồi cố gia tiểu thiếu ra ra cửa hình ảnh Bất động sản nhắm mắt Vô luận xem bao nhiêu lần vẫn là xem không quá thói quen Nếu không phải đây là nghiệp chủ Thật sự hảo muốn ngăn lại bọn họ Này cũng quá ảnh hưởng tiểu khu văn hóa xây dựng Tới rồi, xuống dưới đi Cố Tinh Lan vui vẻ từ xe ba bánh thượng bò xuống dưới, nhìn xinh đẹp công viên giải trí trong lòng có chút vui vẻ mẹ kế hôm nay chúng ta ở công viên giải trí bên trong bán khí cầu sao. Ta đây còn có thể đi vào chơi một chút chơi trò chơi phương tiện, ta nhưng thích cái kia đại bãi chủ y. Tống Vi Vi rất là xin lỗi nhìn mắt ngốc nhi tử thực xin lỗi, mụ mụ vào không được bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài bảy quán. Cố Tinh Lan Tống Vi Vi đem hệ mãn khí cầu xe ba bánh ngừng ở công viên giải trí cửa. Thuận tay móc ra một cái trước tiên lục tốt loa, tức khắc toàn bộ quảng trường đều lập thể vờn quanh tống vi vi thanh nhâm món đồ chơi khí cầu, món đồ chơi khí cầu, 10 đồng tiền một cái, 10 đồng tiền một cái. Tuy là ở tới bảy quán trước làm không ít trong lòng dự thiết cố Tinh Lan cũng cảm thấy có chút xấu hổ, mẹ kế, người này quá mánh. Tống vi vi sinh ý không tồi, hệ thống món đồ chơi khí cầu rất là đáng yêu, hơn nữa giá cả so công viên giải trí bên trong tiện nghi không ít, cho nên tuy rằng là thời gian làm việc nhưng vẫn là lục tục có người tới mua. Thấy tống vi vi vội vàng bán hóa lấy tiền, cố tinh lan một người ngồi có chút nhàm chán mẹ kế, ta xem nơi đó có cái hạ cờ tướng sạp, ta đi xem. Tống vi vi sửng sốt một chút, chiều cách đó không xa dưới tảng cây tụ ở bên nhau vài vị đại gia nhìn thoáng qua, không nghĩ tới cố tinh lan còn có cái này yêu thích người đi đi, nhưng đừng chạy xa, tìm không thấy người mụ mụ sẽ lo lắng. Cố tinh lan gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó tựa như cái cụ ông giống nhau tràn đầy dạo bước đến dưới tảng cây, nhìn này mấy cái đại gia chơi. Sau một lúc lâu, một ván kết thúc, tay ngứa cố tinh lan vội vàng mở miệng làm ta chơi một ván đi, ra ra nhóm. Mấy cái đại gia thấy là cái tiểu hải tử, có chút không tin hắn cờ nghệ, nhưng lại thấy hắn thập phần thành khẩn, thật sự là ngượng ngùng bắt bỏ, đành phải đáp ứng rồi. Lúc này, một cái đại khái 50 tới tuổi đầu chọc cụ ông cưới xe đạp điện lại đây ai ai ai, từ từ, từ từ, lao lý đầu, lao chương đầu, từ từ ta, tới tiểu bằng hữu nhường một chút, làm đại gia trước tới. Chỉ thấy đại gia tay chân lanh lẹ đem xe đạp điện ngừng ở thụ sau, sau đó liền vội vàng chạy qua một phen đẩy ra cố tinh lan tiểu bằng hữu, nhường một chút, ngươi như vậy tiểu nhân tuổi, ngoài miệng không mau, còn hạ cơ tướng, đi bên cạnh nhìn, đại gia cho ngươi làm cái làm mẫu. Cố tinh lan này đó đại nhân thật là một chút cũng không tin thủ hứa hẹn. Thấy đại gia nhóm hạ vui vẻ, cố tinh lan cũng không hảo quấy giày, chỉ có thể ở một bên chậm rãi nhìn, một lát sau, ở cố tinh lan phun tào đại gia cờ nghệ kém thời điểm. Nơi xa lại đây một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ thúc thúc, chỉ thấy hắn gión ra gión rén đến gần đại gia ngừng ở ven đường xe đặc điện. Nguyên lai đại gia vừa mới vội vã lại đây chơi cờ, quên rút chìa khóa, liền như vậy ở cố tinh lan trinh lăng chi gian, người trẻ tuổi liền đem xe khai đi rồi. Đại gia ngươi xe không có. Cố tinh lan vội vàng nhắc nhở chơi cờ hạ chính vui vẻ đầu chọc đại gia. Đầu chọc đại gia nhìn mắt bàn cờ thượng xe phát hiện hảo hảo, trong lòng phun tàu này tiểu hài tử quả nhiên không hiểu cơ tướng vẫn là muốn ta giao a ngươi cái tiểu thí hải ngươi biết cái gì tới đại gia giáo ngươi ở cờ tướng này không gọi xe cái này kêu dù cố tinh lan trầm mặc một chút mới phản ứng lại đây biết nghe lời phải sửa lại khẩu tốt đại gia ngươi bình điện dù không có đầu chọc đại gia thấy đại gia một bên mắng một bên truy đuổi xe đạp điện bóng dáng cố tinh lan không cấm càng khái đại gia thật đúng là càng già càng dẻo dai a thấy đầu chọc đại gia truy xe đi mặt khác mấy cái đại gia cũng không có chơi cờ tâm tư Tùy tiện hạ trong chốc lát, liền như vậy tan, cố tinh lan đành phải trở lại tống vi vi khí cầu sạp ngồi. Như thế nào đã trở lại? Cờ tướng không hảo chơi sao? Cố tinh lan nhìn trên đầu đổ mồ hôi tống vi vi lắc đầu có cái đại gia quên rút chìa khóa, cho nên bình điện dù bị trộm, người gom không đủ liền không chơi. Tống vi vi có chút nghi hoặc, bình điện dù là gì, vừa lúc nàng ở chỗ này xem sạp nhìn thật lâu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thuận tiện đi đi về đút cờ người xem sạp, ta đi đi một chút nghỉ ngơi một chút thuận tiện trước toilet, có chuyện gì giải quyết không được khiến cho người đợi chút. Cố Tinh Lan nhìn mắt còn thừa không có mấy thổi phồng khí cầu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, xem sạp lại không phải cái gì việc khó, có cái gì hảo lo lắng. Tống Vi Vi rời đi không bao lâu, Cố Tinh Lan liền cảm thấy chính mình trên tay trái mang theo Tiểu Thiên Tài điện thoại đồng hồ một trận chấn động, nguyên lai like là hắn trường học ngồi cùng bản kiêm bạn tốt tiền nhiều hơn cho hắn gọi điện thoại. Uy, nhiều hơn, làm sao vậy? Tiền nhiều hơn ở một khắc đầu nghe tới giống như không phải thực vui vẻ bộ dáng, thanh âm rầu gì ai, đừng nói nữa, ông nội của ta đi ra ngoài chơi cờ đem xe đạp điện làm ném, hiện tại đang ở giận dỗi đâu, trong nhà không khí cũng xấu hổ, tinh lan, ngươi đang làm gì, ta có thể đi tìm ngươi chơi sao. Cố tinh lan đột nhiên hảo muốn hỏi một chút ngươi già già có phải hay không một người đầu trọc, Đang ở cố tinh lan cùng tiền nhiều hơn nói chuyện phiếm khoảnh khắc, đột nhiên không biết từ nơi nào thoát ra ba người, có nam có nữ. Mặt sau còn có hai người trong tay cầm camera ra cùng trụ, đem cô Tinh Lan hoảng sợ. Trong đó một cái mang theo kính dâm trung niên đại thúc, nhìn sạp thượng khí cầu mở miệng hỏi. "Uy, tiểu hai tử, ngươi này khí cầu bao nhiêu tiền? Bán ta hai cái bái. "Uy, Tinh Lan, ngươi nơi đó như thế nào như vậy xảo? Cái gì khí cầu, bao nhiêu tiền, ngươi ở nơi nào à? Cố Tinh Lan vội vàng cùng tiền nhiều hơn giải thích xin lỗi, nhiều hơn, ta đang xem sạp không rảnh bồi ngươi chơi. Tiền nhiều hơn ở điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát, cố tinh lan thiếu chút nữa cho rằng hắn điện thoại cắt đứt quan hệ, thật lâu sau hắn mới mở miệng. Tinh lan, phía trước bọn họ nói nhà ngươi là mạ phì ạ tiểu thiếu ra thời điểm, theo ta một người không tin, hiện tại xem ra quả nhiên chỉ có ta là đúng, ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn muốn giúp người trong nhà xem sạp. vậy ngươi ba ba mụ mụ đâu. Cố tinh lan vừa định trả lời, điện thoại kia đầu liền truyền đến tiền nhiều hơn tự hỏi tự đáp à, ta đã biết, khẳng định là nhập hàng đi đúng không. Khó trách lưu ngươi một người xem sạp. Tính, ta không quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo xem sạp, chờ ngày mai ta thỉnh ngươi ăn kem, túi chào. Cố tinh lan mặt vô biểu tình nghe điện thoại kia đầu đô đô thanh, nghĩ tới cố thời, ba ba, lần này ngươi nhân thiết thay đổi, từ hắc bạch thông ăn đại lao biến thành nhập hàng, cũng không biết ngươi có thể hay không vui vẻ. Khi cầu một cái mời khối, cố tinh lan nhìn mắt chính mình trước mặt đứng hai nam một nữ, phát hiện đều là chút tuấn nam mỹ nữ. Chính là trung gian cái kia xinh đẹp tỉ tỉ thoạt nhìn hảo quen mắt. Cái kia xinh đẹp mỹ nữ nhìn chỉ có cô Tinh Lan một người sạp có chút nghi hoặc tiểu bằng hưu, ngươi một người ra tới bảy con sao. cố Tinh Lan thành thật lắc đầu không phải, ta mẹ kế nghỉ ngơi đi, ta hỗ trợ nhìn sạp. Mỹ nữ cùng chính mình bên cạnh người hai cái nam nhân lướt nhau, trong mắt tràn ngập này nam Hải mẹ kế thật không phải cá nhân, hôm nay vẫn là thời gian làm việc đi, hài tử còn như vậy tiểu, không cho Hải tử đi đọc sách ngược lại làm hắn ra tới xem sạp làm công. Đứa nhỏ này phụ thân cũng không quản quản, quả nhiên là có mẹ kế liền có cha kế. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi thoạt nhìn hảo quen mắt. Thấy bán khí cầu cố tinh lan cùng chính mình đến gần, bành thật trinh lang một chút, hôm nay cùng chính mình ở bên nhau lục tổng nghệ chính là Kim Ngưu ảnh đế cổ Diệp Lâm, một cái khác là Kim Khúc Ca Vương Cảnh Cùng. Này hai người cái nào không thể so chính mình danh khí đại, nhưng thật ra không nghĩ tới ngược lại là chính mình một cái nhị tam tuyến nữ diễn viên bị nhận ra tới. Khả năng bởi vì ngươi xem qua tỉ, tỉ chụp diễn đi. Cố tinh lan lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai like chính mình trước mặt này ba người là minh tinh, khó trách mặt sau đi theo hai cái ca mê ra đâu. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi cùng dụ thình lình thúc thúc chụp quá diễn, gọi là gì tới kiểu tiểu bí thư trốn chỗ nào, đứng hay không? Ta nhưng thích nhìn, ngươi trong phim mặt cái kia nhân vật ra thai nạn xe cổ sinh non thời điểm, ta khóc cả một đêm đâu. Cảm giác được chính mình người chung quanh áp lực tiếng cười, bành thật khỏe miệng vừa kéo. Không nghĩ tới 5, 6 năm trước chụp thời xưa cầu huyết phim thần tượng cư nhiên còn có thể gặp được trung thực người xem. Ha ha, tỷ tỷ gần nhất cũng ra tân kịch, nhiều hơn duy trì nhiều hơn duy trì. Cố Tinh Lan nghiêm túc gật gật đầu tốt, tỷ tỷ, ta tử kiểu tiểu bí thư trốn chỗ nào liền bắt đầu thích ngươi, ngươi chụp diễn ta vẫn luôn đều ở yên lặng duy trì đâu, tỷ tỷ, ngươi cũng duy trì một chút ta sinh ý đi. banh thật bị Cố Tinh Lan nói ngọt hống đến đầu góc choáng váng, nghĩ vậy tiểu hài tử như vậy tiểu đã bị mẹ kế đuổi ra tới kiếm tiền. tức khắc thương hại tâm khởi, lại vừa thấy trên xe cũng chỉ thừa năm sáu cái tả hữu khí cầu, thập phần hào khí đồng ý. Hào, tiểu bằng hữu đều cấp tỷ tỷ đi, 10 đồng tiền một cái đúng không? Cấp, không cần tối lại. Cố Tinh Lan mặt mày hớn hở tiếp nhận Bành Thật đưa qua trăm nguyên tiền lớn, thuận tay đem dư lại khí cầu toàn bộ cho Bành Thật. Hiện tại đại nhân thật tốt hống, tùy tiện nói hai câu liền bị lửa. Mà đúng lúc này, mới từ toilet ra tới Tống Vi Vi cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông chi. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen thưởng thuốc tăng lực một viên, nhưng liên tục mở giờ. Thuốc tăng lực? Có bao nhiêu mạnh mẽ? Tống Vi Vi tò mò. Cho ngươi một cái điểm tựa, ngươi có thể cậy khởi toàn bộ địa cầu cái loại này. Chờ Tống Vi Vi trở lại sạp thượng thời điểm, Cố Tinh Lan đã đem sạp thu hảo. Nhìn thấy Tống Vi Vi trở về, Cố Tinh Lan vẻ mặt tranh công thấu đi lên mẹ kế, xem ta lợi hại đi. Lúc này mới hơn 10 phút không đến, liền đem đổ vật toàn bộ bán đi. Tống Vi Vi sờ sờ đầu của hắn. Đối hắn tỏ vẻ tán thưởng, hai tử lớn là thật sự hiểu chuyện. Không qua mấy ngày, Tống Vivi nhìn chính mình ở run ít thượng soát đến video, cảm giác chính mình cầm di động tay Vivi run rẩy. Có thể là đề cập đến vị thanh niên, trong video Cố Tinh Lan bị đánh mã, nhưng Tống Vivi vẫn là từ kia một thân quen thuộc cao đổi tiểu áo khoác cùng bối cảnh hết sức quen mắt công viên trò chơi nhận ra Cố Tinh Lan. Chỉ thấy trong video xinh đẹp nữ tinh nửa ngồi xổm thân mình. nghi hoặc hỏi ngồi ở công viên giải trí cửa bảy quán vỉa hè cố tinh lan tiểu bằng hữu, ngươi một người ra tới bảy quán sao cố tinh lan lắc đầu dùng hắn kia hồn nhiên mà lại vô tội thanh âm nói chuyện nhưng nghe ở tống vi vi trong thai lại phảng phất ác ma nói nhỏ không phải ta mẹ kế nghỉ ngơi đi ta hỗ trợ nhìn sạp phối hợp thượng cảm động bối cảnh âm nhạc nếu tống vi vi không phải cố tinh lan trong miệng mẹ kế nói nàng đại khái cũng sẽ bị cảm động khóc đi quả nhiên đại số liệu là tinh chuẩn Ta hiện tại biết vì cái gì sẽ cho ta đẩy đưa cái này video, tống vi vi mặt vô biểu tình mở ra bình luận khu. Nay tiểu hai tử hào đáng thương, có hay không quên tiền con đường A, như vậy tiểu liền ở bên ngoài bài quán. Nay mẹ kế thật không làm người, hai tử ba bà không quản quản sao. Có mẹ kế liền có cha kế, ngươi chưa từng nghe qua sao. Nay rõ ràng là thành phố S20 công viên giải trí, ta hai ngày này cố ý đi phụ cận xem qua, có thể là cái này video cho hấp thụ ánh sáng về sau. Đại nhân cũng không dám làm hài tử bài quán, mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến này tiểu hài tử. Tạo người ta. Tống vi vi nhìn bình luận khu một mảnh thảo phạt mẹ kế thanh âm, có chút xấu hổ mà bưng kín chính mình mặt, về sau lại mang Cố Tinh Lan đi ra ngoài bài quán, ta chính là cái ngốc ít. Tinh Lan, ngươi đã đến rồi. Cố Tinh Lan vừa đến phòng học, liền phát hiện tiền nhiều hơn chính vẻ mặt thần thần bí bí nhìn chính mình, hắn có chút kỳ quái làm sao vậy, nhiều hơn. Chỉ thấy tiền nhiều hơn từ bàn học móc ra một cái di động. nhảy ra một cái video đang chuẩn bị đưa cho chính mình xem, Cố Tinh Lan kỳ quái cực kỳ làm sao vậy? Trường học không phải không cho mang di động sao? Tiền nhiều hơn xua xua tay, tỏ vẻ không có gì, tàng hảo là được, lại không ai cử báo. Cái này video, ngươi xem có phải hay không ngươi? Cố Tinh Lan cầm lấy tiền nhiều hơn trong tay di động như mày nhìn, tuy rằng bị đánh mã, nhưng Cố Tinh Lan vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chính mình. chỉ thấy trên video chính mình chính vẻ mặt vô tội đối với lần trước nhìn đến xinh đẹp tỷ tỷ nói không phải, ta mẹ kế nghỉ ngơi đi, ta hỗ trợ nhìn sạc. Xứng với cảm động đối cảnh âm nhạc, thoạt nhìn thập phần làm người dễ dàng hiểu sai, quả nhiên, xem xong bình luận khu về sau, cố tinh lan quả thực tưởng đem mặt che thượng, quá mất mặt, nếu như bị cố thời cùng tống vi vi nhìn đến nên sẽ không một đốn hỗn hợp đánh cách đi. Thấy cố tinh lan cầm di động ngồi xổm trên mặt đất, cho rằng hắn là sợ bị đồng học nhận ra tới ở bên ngoài giúp trong nhà bày quán vỉa hè tiền nhiều hơn vội vàng an ủi nói. Tiểu Lan, không có việc gì, này video đều đánh mã, nếu không phải lần trước ngươi bày quán thời điểm, ta cho ngươi gọi điện thoại, ta đều liên tưởng không đến trên người của ngươi đi. Người khác nhận không ra? Ai, các ngươi hai cái sao lại thế này? Không phải nói không chuẩn mang di động đến trường học sao? Đang ở tiền nhiều hơn an ủi cố tinh lan thời điểm, cửa truyền đến chủ nhiệm giáo dục thanh âm. Tiền nhiều hơn sợ tới mức tay run lên, di động rơi xuống đất, cũng không dám đi nhặt. Sau đó đầu chọc chủ nhiệm giáo dục liền như vậy đến gần hai người, thuận tay nhặt lên trên mặt đất di động, ở nhìn chầm chằm trên màn hình video nhìn trong chốc lát sau, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía cô tinh lan, biểu tình là khó được ôn hòa. Nghiệp dư thời gian giúp trong nhà làm điểm sống là đáng giá khích lệ, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng học tập, nếu có cái gì khó khăn, có thể tùy thời tới tìm lão sư. Nói xong chủ nhiệm giáo dục phong cách vừa chuyển nhưng mang di động đến trường học vẫn là không đúng. Lao sư tịch thu, còn có, các ngươi hai cái tan học sau đến văn phòng tới một chuyến. Xã chết liền tính tan học còn muốn đi tiếp thu giáo dục cố tinh lan tiền nhiều hơn, ngươi không phải nói nhận không ra sao. Di động bị tịch thu không nói còn muốn đi dạy dỗ chỗ ai phê tiền nhiều hơn. Tan học sau, cùng cố tinh lan cùng nhau nắm tay từ dạy dỗ chỗ đi ra tiền nhiều hơn nhìn sắp rơi xuống thái dương. Có chút cảm khái lôi kéo bên cạnh người Cố Tinh Lan này chủ nhiệm giáo dục thật là lải nhải, cư nhiên nói mau hai cái giờ, còn Hảo trước tiên cùng trong nhà nói đêm nay muốn trực nhật trễ chút trở về, bằng không ta ba mẹ đều nên sốt ruột. Cố Tinh Lan nhận đồng gật gật đầu, chỉ cảm thấy chính mình là thai bay vạ gió, rõ ràng là tiền nhiều hơn mang di động còn muốn liên lụy chính mình. Ai, Tinh Lan, ngươi xem hiện tại vừa lúc là hoàng hôn, ngươi biết phùng ma thời khắc sao? Cố Tinh Lan nhíu mày không quá minh bạch tiền nhiều hơn ý tứ. Thấy cố tinh lan biểu tình, tiền nhiều hơn liền biết hắn không hiểu, rốt cuộc cũng có cố tinh lan không hiểu đến đồ vật, tiền nhiều hơn có chút đắc ý những mày, ngựa khí nhộn nhạo bắt đầu cùng cố tinh lan phổ cập khoa học. Thái dương sắp rơi xuống hoàng hôn thời điểm chính là phùng ma thời khắc, nghe nói đây là một cái bị nguyền rủa thời gian, sở hữu tà mị cùng U hồn đều sẽ ở thời điểm này, là người cùng quỷ quái có thể đồng thời xuất hiện thời khắc. Cố tinh lan từ trước đến nay không tin quỷ thần nói đến, chỉ cảm thấy tiền nhiều hơn là ở đánh rắm Thuật tay vô vô tiền nhiều hơn bả vai được rồi đều vài giờ, còn ở nơi này giảng quỷ chuyện xưa, nhanh lên về nhà đi, bằng không người trong nhà nên sốt ruột, đi thôi. Tiền nhiều hơn thấy huynh đệ như vậy khó hiểu phong tình, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, cùng cố tinh lan cùng nhau chiều cổng trường đi đến. Ở đi ngang qua cao một khu dạy học bác xa lâu thời điểm, tiền nhiều hơn phảng phất nhớ tới cái gì dường như, lôi kéo cố tinh lan bắt đầu nói chuyện phiếm nói lên quỷ chuyện xưa, tinh lan ngươi có hay không nghe nói qua. Thật lâu trước kia chúng ta trường học có một cái nữ âm nhạc lao sư từ bác xa lâu lầu bảy nhảy xuống đi, nghe nói từ nay về sau chỉ cần vừa đến buổi tối bác xa lâu liền sẽ chuyển đến quỷ dị tiếng ca. cố Tinh Lan nhìn mắt lo chính mình nói mỗi cái trường học đều sẽ có quỷ chuyện xưa tiền nhiều hơn, có chút không kiên nhẫn, làm chủ nghĩa duy vật kiên định người ủng hộ, loại này chuyện ma quỷ hắn là tuyệt đối không tin. Thấy cố Tinh Lan không tin, tiền nhiều hơn thắng bại dục phía trên, một hai phải dọa một chút hắn ngươi đừng không tin Tinh Lan. Ngươi không biết thật nhiều trường học đều là kiến ở bãi tha ma mặt trên sao. Cho nên vừa đến buổi tối âm khí trọng thời điểm, liền rất dễ dàng xuất hiện quỷ dị sự kiện. Cố tinh lan đối này khịt mũi coi thường mặt khác trường học có phải hay không kiến ở bãi tha ma thượng ta không biết, dù sao chúng ta trường học không phải. Bởi vì cố ra tham dự phong dương tiếng nước ngoài trường học xây dựng, cho nên cố tinh lan đối trường học kiếp trước kiếp này vẫn là có chút hiểu biết. Chúng ta trường học phía trước là một cái đại địa chủ gia, có đoán mệnh còn nói nơi này phong thủy thật tốt. dễ ra trạng nguyên, sau lại cái này địa chủ bị đánh ngã, chúng ta trường học tuyển chỉ liền tuyển ở nơi này, quả nhiên đoán mệnh nói đúng, hàng năm thị trạng nguyên đều là chúng ta trường học. Tiền nhiều hơn này cái gì địa ngục chê cười. Đang ở hai người nói chuyện đậu thú là lúc, đột nhiên từ bác xa lâu truyền đến một trận tiếng ca, giống như còn là tiếng phát ca, giọng nữ dịu dàng, như khóc như tố, mềm nhẹ ngâm sướng. Nếu không phải ở mới vừa nghe xong quỷ chuyện xưa hiện tại, hai người đại khái còn sẽ cảm thán một câu sướng không tồi. nhưng nữ nhân tiếng ca xứng với phía trước tiền nhiều hơn giảng âm nhạc lao sư ở bát xa lâu nhảy lầu chuyện xưa hai người chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng đi đi thôi tinh lan này mắt thấy thiên đều phải đen đúng là phùng ma thời khắc mau về nhà đi tiền nhiều hơn một bên dùng run rẩy thanh âm nói chuyện một bên lôi kéo cố tinh lan muốn thoát đi cái này hiện trường cố tinh lan cau mày tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút mà mau nhưng như cũng mạnh miệng ngươi sợ cái gì khẳng định là có người ở trường học luyện ta, đi ta mang ngươi đi lên nhìn xem nhất định có thể tìm được cái kia ca hát người nói cố tinh lan không màng tiền nhiều hơn cự tuyệt chính là lôi kéo hắn đi vào bác xa lâu một đường theo giọng nữ chuyển đến phương hướng đi đến đừng đi tinh lan ta sợ a tinh lan ta sợ a a a a a tiền nhiều hơn một đường kêu thảm bị cố tinh lan cường kéo bò lên trên thang lầu chỉ cảm thấy chính mình như thế nào như vậy xui xẻo có như vậy cái huynh đệ mắt thấy liền đến lầu 7, thanh âm cũng càng ngày càng tiếp cận cố tinh lan nghĩ thầm Này còn bắt không được ngươi, ta đảo muốn nhìn là ai ở giả thần giả quỷ. Đúng lúc này, tiền nhiều hơn nhìn trên mặt đất vết máu đột nhiên kêu lớn lên, cũng hấp dẫn cố tinh lan lực chú ý. tiên nhiều hơn, ngươi không có việc gì gọi là gì a, đợi chút ngươi đem người dọa chạy làm sao bây giờ. Tinh, tinh lan, ngươi xem ngầm. Hoa, có huyết, có huyết ta. Cố tinh lan sừng sốt, túi đầu nhìn về phía ngầm, quả nhiên phát hiện có vết máu một đường kéo dài đến lầu 7 phòng học nhà cửa. Lâu 7. vết máu phòng học nhạc tiếng ca vườn trường chuyện xưa trung lưu truyền ở lầu bảy nhảy lầu nữ âm nhạc lao sư này bờ uff điệp đầy a a thanh âm lớn đến cơ hồ muốn vang vọng chỉnh đống lâu cố tinh lan cùng tiền nhiều hơn lướt nhau đều thấy đối phương trong mắt thật sâu mà sợ hãi chi tình hai người nháy mắt ôm thành một đoàn kệ ra quần rời đi bác xa lâu lúc này đang ở bác xa lâu phòng học nhạc luyện ca dương nguyên san có chút kỳ quái nghe này đột nhiên vang vọng chỉnh đống lâu tiểu hài từ tiếng kêu. Đi ra môn lại không phát hiện có người thân ảnh, còn có chút kỳ quái là chuyện như thế nào. Nàng mới từ nước Pháp về nước không bao lâu, làm trường học tân mời tiếng Pháp lao sư, vốn dĩ nghĩ tìm cái thanh tịnh địa phương hảo hảo luyện bài hát, cũng may trường học tiệc tối thượng biểu diễn một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới đều cái này điểm nhi, còn có người tới quái rầy A Đang chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi khi, Dương Nguyên San thấy bị chính mình đưa tới phòng học biên mục đang ở cắn thứ gì. cho rằng nhà mình cẩu lại ăn bậy đồ vật Dương Nguyên San vội vàng đi lên trước tưởng ngăn lại, không nghĩ tới lại từ biên mục trong miệng phát hiện một con cực đại chết lao thử, vết máu đang từ nó trong miệng chậm rãi nhỏ giọt. A. Dương Nguyên San nháy mắt phát ra cùng cố tinh lan, tiền nhiều hơn giống nhau tiếng thét chói thai cầm nắm. Ngươi lại ở an bậy thứ gì? Lần trước ăn bậy không chính hiệu cẩu đồ ăn vật liền tính, lần này cư nhiên bắt sống vật ăn a a a a a a a. Nhiều hơn Về sau ngươi vẫn là không cần nói cái gì quỷ chuyện xưa phùng ma thời khắc, thật sự cái tốt không linh cái xấu linh, hảo dọa người. Lúc này chạy ra sinh thiên hai người chính ôm làm một đoàn ở khu dạy học hạ rừng cây nhỏ run bần bật. Tiên nhiều hơn nghe thấy cô tinh lan nói, vội vàng như gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu, quá dọa người, hắn không bao giờ nhìn cái gì quỷ chuyện xưa, quả nhiên tử bất ngữ quái ngữ loạn thần là thật sự. Đúng lúc này rừng cây nhỏ, đột nhiên lại vang lên tất tất tắc tắc thanh âm. Một lát sau lại truyền đến hai cái nam nhân nói chuyện với nhau thanh, thanh âm rất nhỏ, cố tinh lan cùng tiền nhiều hơn căn bản nghe không rõ ràng lắm bọn họ ở giảng chút cái gì, nhưng này đã cũng đủ làm hai cái mới vừa chịu quá kinh hách hài tử sợ tới mức nhảy dựng lên. A. Cố tinh lan cùng tiền nhiều hơn vội vàng nhắm mắt lại thét chói thai, cho nhau ôm suy nghĩ đào tẩu, nhưng bởi vì chân mềm chỉ có thể nằm xoài trên trên mặt đất. Bọn nhỏ, bọn nhỏ, các ngươi ở gọi là gì A? Tinh lan, nhiều hơn. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe thấy quen thuộc thanh âm, hai người vội vàng mở to mắt, kinh hỉ phát hiện Nguyên Lai là chủ nhiệm lớp giang lão sư cùng thể dục lao sư vương lao sư, hai người chính một tả một hưu đứng ở hai người bọn họ bên người, đầy mặt nghi hoặc cùng dở khóc dở cười nhìn bọn họ. Cố Tinh Lan cùng tiền nhiều hơn liếc nhau, chỉ cảm thấy rốt cuộc được cứu trợ. Tinh Lan, nhiều hơn, đều mau trời tối, các ngươi như thế nào còn không có về nhà. Cố Tinh Lan làm bộ bình tĩnh từ trên mặt đất bò dậy, vô vô chính mình trên người bùn ra vẻ thành thục nói ta cùng nhiều hơn tan học sau tưởng ở rừng cây nhỏ dạo một dạo giang lão sư cùng vương lão sư các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này giang lão sư cùng vương lão sư đối cố tinh lan cái này rõ ràng có lệ lý do cư nhiên không có nói ra nghi ngờ ngược lại đồng thời trầm mặc một chút cố tinh lan thậm chí có thể nhìn đến giang lão sư có chút phiếm hương mặt cùng vương lão sư rõ ràng đỏ lỗ thai kỳ quái không phải hỏi một chút giang lão sư cùng vương lão sư vì cái gì ở trong rừng cây sao bọn họ thẹn thùng cái gì buổi tối 8 giờ rốt cuộc về đến nhà cố tinh lan thở phào một hơi rốt cuộc cảm giác được một tia thả lỏng hôm nay thật là gian nan một ngày a lúc này thấy cố tinh lan về đến nhà tống vi vi cầm lấy di động nhảy ra run ít thượng video đầy mặt giả cười đến gần cố tinh lan tiểu lan cùng mụ mụ giải thích một chút cái này video là chuyện như thế nào bái cố tinh lan tuyệt vọng nhắm mắt lại xem ra này gian nan một ngày còn không có qua đi Chương 24 ngươi cùng ăn bún úp. Sáng sớm hôm sau, bị tống vi vi tối hôm qua hung hăng tới đốn mang xảo thịt Cố Tinh Lan đủ rũ cục đôi ngồi ở bàn ăn trước nhìn trên bàn bữa sáng phát ngốc. Tiểu thiếu gia, hôm nay bữa sáng không hợp khẩu vị sao. Phương quản gia nhìn Cố Tinh Lan không có ăn uống bộ dáng có chút tò mò, không nên à, hôm nay làm đều là thiếu gia thích ăn, bánh bao ướt, toan canh hoành thánh, nào giống nhau thiếu gia ngày thường nhìn thấy đều sẽ mặt mày hớn hở, hôm nay là chuyện như thế nào. Cố tinh lan hiệu xịu ăn khẩu bánh bao ướt, một cái không chú ý bị nước canh năng vừa vặn. Ai? Cố tinh lan thở dài, buông xuống trong tay chết búa. Phương quản gia, ngươi hôm nay giúp ta nhìn xem mẹ kế cảm xúc thế nào, ngày hôm qua ta không cẩn thận chọc nàng sinh khí, nếu ta tan học thời điểm nàng khí còn không có tiêu nói, ngươi nhớ rõ cho ta gọi điện thoại Nga. Phương quản gia cười cười, còn tưởng rằng đứa nhỏ này ra chuyện gì, nguyên lai like là lo lắng tống vi vi còn ở sinh khí A ngày hôm qua sự hắn cũng nghe nói một vài. Như vậy điểm việc nhỏ Tống Vi Vi phòng trừng ngủ cả đêm sau đã sớm quên mất, nhưng thật ra không nghĩ tới làm đứa nhỏ này nhớ thương cả một đêm. Sự thật chứng minh, Tống Vi Vi sắc thật ngủ cả đêm liền toàn đã quên, cho nên giữa trưa thời điểm ở nghe được phương quản gia nói cô tinh la này náy cả đêm, hôm nay buổi sáng cơm cũng chưa hảo hảo ăn thời điểm, Tống Vi Vi có chút kinh ngạc đúng mày. Nhưng thật ra không nghĩ tới đứa nhỏ này so với chính mình tưởng tượng còn muốn mẫn cảm. Đang ở Tống Vi Vi cảm khái khoảnh khắc, Cố Tinh Lan nhặt được hợp Kỳ đột nhiên ngậm tiểu cầu từ trong viện vọt tiến vào, chính phun đầu lưỡi chờ mong Tống Vi Vi cùng nó cùng nhau chơi. Tống Vi Vi nhìn mắt thấy lên rất là ngoan ngoan Hắc Kỳ, vươn tay sờ sờ hợp Kỳ đầu, lông xù xù xúc cảm thật tốt. Nay cậu bởi vì vẫn luôn không tìm được chủ nhân, cho nên vẫn luôn ở tại cố gia. Cố Tinh Lan chiếu cố cũng thực tận chức tận trách, còn lấy tên cứ gọi Nguyên Bảo, nhưng Tống Vi Vi vẫn là thích kêu Hắc vẫn luôn hợp Kỳ hợp Kỳ Làm sao vậy? Hắc muốn ta bồi người chơi sao? Mới vừa ăn xong cơm trưa, Tống Vi Vi vốn dĩ cũng không phải rất tường động, nhưng thấy này kỳ ngoan ngoãn bộ dáng, Tống Vi Vi nghĩ dù sao hiện tại đã tháng 11, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, đi ra ngoài hoạt động hoạt động, phơi phơi nắng cũng đúng. Đi thôi, kỳ, chúng ta đi tiểu khu hoa viên chơi. Này cao cấp tiểu khu hoa viên nhưng cùng địa phương khác không giống nhau, lại đại lại xinh đẹp, loại đủ loại kiểu dáng Tống Vi Vi nhận không ra chủng loại hoa, lại còn có có người 24 giờ bảo dưỡng. Gần nhất nhị hồi ném mấy cái hiệp tống vi vi chỉ cảm thấy chính mình cánh tay sinh đau trăm triệu không nghĩ tới này bồi cầu chơi cũng là cái kỹ thuật sống nhìn lại lần nữa đem cầu ngậm đến chính mình trước mặt vẻ mặt mong đợi nhìn chính mình hờ kỳ tống vi vi trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn lại có chút phân không rõ rốt cuộc là ở chơi cầu vẫn là ở bị cầu chơi rốt cuộc ở tống vi vi mau tinh bị lực tấn khoảnh khắc chỉ thấy này hờ kỳ bán mạnh mẽ nệ bước giống như nó lúc trước rong ruổi băng tuyết nơi tổ tiên giống nhau ngậm tống vi vi quăng ra ngoài cầu cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía phương xa. Tống Vi Vi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, "Ngọa ảo, cậu không có." Cố Tinh Lan coi trọng như vậy này cậu, nếu là thật chạy không thấy, còn vô pháp giải thích ra. Mắt thấy cậu sắp chạy ra tiểu khu cửa, Tống Vi Vi vội vàng gọi điện thoại cấp tiểu khu bất động sản, hy vọng hỗ trợ ngăn lại này cậu, sau đó lập tức hướng về nhà khai ra chính mình xe ba bánh xe, chuẩn bị truy cầu. Tống Vi Vi vừa đến tiểu khu cửa, liền thấy bất động sản vẻ mặt tái náy nhìn Tống Vi Vi. Xin lỗi, cố thái thái, ngài cậu, chúng ta không thấy trụ. Tống vi vi hít sâu một hơi, cũng không trách bất động sản. Này ngốc cậu chạy có bao nhiêu mau nàng lại không phải không biết không có việc gì. Các ngươi nhìn đến nó chạy trốn nơi lâu sao. Bất động sản gật gật đầu, cấp tống vi vi chỉ một phương hướng. Tống vi vi vội vàng mở ra xe ba bánh đuổi theo qua đi. Này nếu là ở cố tinh lan tan học về nhà phía trước không tìm được cậu, hai tử nên nhiều sốt ruột ta Một đường đuổi theo cũng chưa nhìn đến cậu tử thân ảnh. Tống Vi Vi đều có chút hề vải tưởng từ bỏ đi báo nguy. Đúng lúc này, một trận quen thuộc cẩu tiếng kêu ở sau người vang lên. Tống Vi Vi kích động mà xoay người, quả nhiên phát hiện hợp Kỳ thân ảnh. Người này xùn cẩu, chạy như vậy xa làm gì? Tống Vi Vi nhìn mất mà tìm lại cẩu lại cấp lại tức, cuối cùng vẫn là nhịn không được rối tay gõ gõ này xùn cẩu chán. Hắc Kỳ liếm liếm Tống Vi Vi tay, như là ở kỳ hảo giống nhau, chiều cách đó không xa gâu gâu kêu hai tiếng. Tống Vi Vi nghĩ thầm chẳng lẽ có cái gì? Vì thế liền chiều hợp kỷ kêu phương hướng đi qua, theo tống vi vi càng đi càng gần, một cổ bún ốc hương vị cũng càng ngày càng lùng tống vi vi hít vào một hơi cảm thấy có điểm xú quá mức, bất quá bún ốc sao đều là nghe lên càng sú ăn lên càng hương, hảo muốn ăn bún ốc ra. Năm phút sau, tống vi vi trầm mặc đứng ở nhà vệ sinh công cộng cửa, có chút thất ngữ, trăm triệu không nghĩ tới này cậu cư nhiên chạy hướng chính là vế nút cờ, quả nhiên cậu không đổi được căn phân chính mình cư nhiên còn sẽ nghĩ lầm là bún ốc ra quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Liên ở tống vi vi trầm mạng khoảnh khắc, từ nhà vệ sinh công cộng mặt sau đường nhỏ thượng, đi ra một người nắm biên mục nữ nhân, nữ nhân này dáng người hiểu điệu, thoát nhìn rất là thanh thuần xinh đẹp, chính là nhìn có điểm quen mắt. Husky lúc này cũng chú ý tới biên mục, bắt đầu rồi cuồng hất đuôi hình thức, tống vi vi sướng sốt, ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền mạnh mẽ bị Husky kéo chạy hướng về phía nắm biên mục nữ nhân bên người. Nhìn vây quanh ở biên mục bên người không ngừng rung đùi đắc ý bày ra chính mình giống được mị lực hợp kỳ, tống vi vi vô chán, nguyên lai like này cậu thích không phải nhà vệ sinh công cộng là biên mục a. Nhìn bị hợp kỳ ngăn lại cậu chủ nhân có chút không kiên nhẫn, tống vi vi chạy nhanh tiến lên xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, nhà của chúng ta tiểu cậu có chút nốc, chính là thích mỹ nữ. Dương Nguyên San nhìn vây quanh nhà mình cơm nắm đại tú cơ bắp hợp kỳ cũng là sửng sốt. nghe thấy cậu chủ nhân thanh âm cảm thấy có chút hai ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện cư nhiên là lần trước ở công viên bán không chính hiệu cầu đồ ăn vặt nữ nhân. Dương Nguyên San tại chỗ đánh giá một chút tống vi vi, phát hiện nàng hôm nay cư nhiên còn ăn mặc người mô vê đút 52 cẩu cẩu dạng, tia thân váy liền áo hình như là hương mãi mãi ra mới ra tân khoảng, giả đi hẳn là. Hừ, nhà của chúng ta cơm nắm mới sẽ không theo mặt khác chủng loại cầu ở bên nhau đâu, sinh hạ tới hải tử huyết thống đều không thuần tịnh. Tống vi vi nhưng thật ra không nhận ra tới đây là nàng trước cố khách dương nguyên san nói làm nàng một trận bực bội nhưng cũng khó mà nói cái gì rốt cuộc đây là cầu chủ nhân lựa chọn hiện tại xác thật rất nhiều cầu chủ nhân ở vì cầu cầu lựa chọn phối ngẫu tình hình lúc ấy nhìn chung cầu cầu huyết thống thuần tịnh độ nay hờsky trước không nói chủng loại liền không đúng chỉ là xem phẩm tướng này chỉ hờsky cũng thuộc về phẩm tướng giống nhau cái loại này xin lỗi xin lỗi nhà của chúng ta Kỳ đường đột ta đây liền mang nó đi nói tống vi vi liền tưởng lôi đi Kỳ, nào biết này so ven đường lưu đều quật Kéo đều kéo không đi. Dương Nguyên San ở một bên xem đến tương đương không kiên nhẫn, nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng ngươi có thể hay không đem ngươi cẩu lôi đi, ta đợi chút còn muốn đi đi học, học sinh đang chờ đâu. Tống Vi Vi không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cao ngạo vô lệ nữ nhân cư nhiên vẫn là cái lao sư, này nếu là đem học sinh đều giáo thành nàng cái này cá tính nhưng làm sao bây giờ a? Thấy hợp kỳ còn không chịu đi, Tống Vi Vi bực ngươi này buồn cẩu, cuốn lấy nhân ra tiểu mỹ nữ làm gì. ngươi một cái lao quang côn cho rằng nhân gia bạch phú mỹ sẽ coi trọng ngươi sao dương nguyên san nghe thấy tống vi vi nói sửng sốt có chút không thể tin tưởng nhìn về phía đối diện chính mình ra cơm nắm điên cuồng theo đuổi phối ngẫu hợp kỳ vươn tới tay có chút run rẩy ngươi người không lầm đi này cậu là công tống vi vi nhìn mắt dương nguyên san không rõ nàng vì cái gì kích động như vậy đương nhiên là công ta lại không nốc không đến mức liền cậu công mẫu đều phân không rõ dương nguyên san trầm mặc một chút Muốn nói lại thôi nhìn chính dùng ra ăn mãi kính lôi kéo hợp tống vi rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhà ta cơm nắm cũng là công. Tống vi vi, ngài nói gì? Tống vi vi nhìn về phía hợp tức khác đầy mặt dấu chấm hỏi, này cái gì cẩu giới dị loại, này hợp là nhận sai biên mục giới tính, vẫn là vốn dĩ chính là thích như vậy. Tuy rằng này kết quả rất là xấu hổ, nhưng trải qua như vậy một tiểu nhạc đệm, tống vi vi cùng dương nguyên san hai người không khí nhưng thật ra hòa hoãn một ít. Dương Nguyên San người này tuy rằng tính cách cao ngạo, nhưng cũng là cái ái cầu người, phía trước vốn tưởng rằng Tống Vi Vi chính là cái ven đường bán không chính hiệu cẩu đồ ăn vật tiểu bán hàng rong, đang nghe nói kỳ là nhà sau, nhưng thật ra đối Tống Vi Vi có chút đổi mới. Cùng Dương Nguyên San cáo biệt sau, Tống Vi Vi bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình ra không buồn ăn uống hợp kỳ trong lòng tràn đầy đem hận sát không thành thép hảo, "Đường nhìn, nhân ra cao phú soái đối với ngươi không có hứng thú, về nhà đi." Kỳ nức nở một tiếng sau rũ xuống đầu. tống vi vi nhìn nó nhân tính hóa biểu hiện thiếu chút nữa cười ra tiếng như thế nào cùng ra bộ cởi bỏ hóa trang cá nhân giống nhau đâu về đến nhà đã buổi chiều năm điểm tống vi vi ở bên ngoài tìm cậu tìm một buổi trưa đã sớm đói bụng phương quản gia đêm nay ta muốn ăn bún út phương quản gia đầy mặt nghĩ hoặc có chút không rõ thái thái như thế nào sẽ đột nhiên muốn ăn như vậy bình dân thả không ưu nhã đồ ăn nhìn phương quản gia nghĩ hoặc tống vi vi cũng ngượng ngùng giải thích tổng không thể nói tìm cậu thời điểm nghe thấy được một trận thú vị Gợi lên thèm trùng, kết quả đi vào về sau mới phát hiện là vê đúc cờ, cho nên không ăn thành bún ốc, về nhà sau thèm đi. Nghi hoặc về nghi hoặc, làm chuyên nghiệp quản gia, vô luận chủ nhân muốn ăn cái gì, phương quản gia đều nhất định sẽ an bài thượng cao cấp nhất phẩm chất cùng phục vụ. Hơn nửa giờ sau, từ trường học trở về cố tinh lan nghe từ trong nhà phòng bếp truyền ra tới từng trận xú vị, trong lòng tức khắc lột bột một chút, trong lòng tức khắc sinh ra một cái không thật là khéo ý tưởng, chẳng lẽ, trong nhà phân quản bạo, cũng không phải a? Này hương vị là từ phòng bếp truyền ra tới A. Phương quản gia nhìn Cố Tinh Lan đã trở lại, vội vàng tiếp nhận hắn cặp sách, phải tới rồi trên tường. Tiểu thiếu gia đã trở lại, hôm nay vất vả. Cố Tinh Lan xua xua tay tỏ vẻ không vất vả, sau đó nói ra chính mình trong lòng nghi vấn Phương quản gia, trong nhà có người ở phòng bếp nấu phân sao. Như thế nào như vậy xú? Phương quản gia trầm mặc một chút, bị Cố Tinh Lan hình dung kinh tới rồi. bởi vì hắn ở trong phòng đãi lâu rồi vẫn luôn nghe cái này hương vị ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu xú, chỉ cảm thấy cố Tinh Lan cái mũi có điểm nhanh nhạy thiếu phu nhân hôm nay muốn ăn bún ốc, cho nên trong nhà bị một ít, khả năng hương vị có điểm trọng. cố Tinh Lan giật mình, không nghĩ tới tống vi vi như vậy sẽ chơi, nghĩ đến trong nhà cao cấp đồ ăn Trung Quốc đầu bếp ở phòng bếp nấu bún ốc bộ dáng, cố Tinh Lan cư nhiên có điểm muốn cười. Đi vào nhà ăn sau, bún ốc hương vị càng đậm, nhìn ngồi ở trên bàn cơm ăn uống thỏa thích tống vi vi cố tinh lan có chút ghét bỏ ngươi như thế nào cái gì đều ăn à không cảm thấy này hương vị ghê tầm sao tống vi vi nhìn cố tinh lan cười hắc hắc không sợ thứ này nghe lên xú ăn lên hương ngươi muốn hay không tới một chén trong nhà nấu rất nhiều cố tinh lan ngạo kiêu ngẩng đầu nhìn tống vi vi liếc mắt một cái có chút tò mò nhìn nhìn trên bàn bún ốc, bún ốc đại danh hắn sớm có nghe thấy nhưng vẫn luôn kéo không dưới mặt mũi ăn loại này đồ ăn hiện giờ thấy tống vi vi ăn vui sướng làm đến hắn cũng tưởng nếm thử một chút ra đây miễn cưỡng tới một chén nhỏ đi. mười phút sau, Tống Vi Vi nhìn một chén ăn xong lại thịnh một chén lớn cố Tinh Lan. quả nhiên, không ai có thể ngăn cản bún ốc dụ hoặc. thấy cố Tinh Lan còn ở ăn, đã ăn no Tống Vi Vi đi ra nhà ăn. từ phòng khách cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện sắc trời âm trầm mây đen áp đỉnh, có loại mưa to tiến đến trước tiếng lặng, đây là muốn hạ mưa to. thiếu ra, ngài đã trở lại. nghe thấy Phương quản gia chào hỏi thành, Tống Vi Vi cảm thấy có chút hiếm lạ. Cố thời cái này người bận rộn cư nhiên cũng có về nhà thời điểm, vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện cố thời chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa, biểu tình thập phần không thích hợp. Tống Vi Vi, ngươi ở trong nhà nấu phân. Tống Vi Vi, phương quản gia. Sau khi nghe xong Tống Vi Vi giải thích cùng an lợi sau, cố thời cũng không có giống cố tinh lan giống nhau biểu hiện ra lý giải cùng bao dung, mà là vẻ mặt lệnh nhạt mệnh lệnh trong nhà người hầu đem dư lại bún úp đào rớt, lại đem trong nhà cửa sổ mở ra tàn khí. Tống vi vi liền tính đã ăn no, vẫn như cũ vẫn là đối phòng bếp dư lại bún ốc tỏ vẻ bi ai, còn hảo chính mình cùng cố tinh lan ăn đến nhiều, dư lại không phải rất nhiều. Đúng lúc này, cố tinh lan bưng một chén lớn bún ốc từ nhà ăn ra tới phụ thân, này bún ốc đổ rất đáng tiếc ca, hơn nữa bún ốc thật sự hảo hảo ăn a, ngươi thử xem sao. Cố thời về phía sau lui một bước, nhìn về phía đầy miệng dù, trên người tựa hồ bị bún ốc yếm ngon miệng cố tinh lan, cố thời thập phần bất đắc di chịu chịu khỏe miệng. Thấy cố tinh lan còn ở làm không biết mệnh hướng chính mình ăn lợi, cố thời thật sự là chịu không nổi, thập phần ý chí sắt đá nhìn về phía cố tinh lan nếu ngươi như vậy thích ăn, ngươi liền cho ta đi bên ngoài ăn đi, không ăn xong không được tiến vào. Vì thế, cố tinh lan liền như vậy ôm bún ốc bị đuổi ra khỏi nhà. Gâu gâu. Cố tinh lan quay đầu nhìn về phía vây quanh chính mình vẫy đuôi hợt kỳ thở dài. Ai, hợt kỳ, này quả nhiên có mẹ kế sẽ có cha kế, ngươi nói mẹ kế rõ ràng cũng ăn à. Như thế nào cũng chỉ ghét bỏ ta một người xú đâu, quang đuổi ta một người ra tới, ai. Cố tinh lan thở dài, nhìn mắt âm trầm sắc trời, cảm giác giống như mau trời mưa, quyết định ôm bún úp đi hợp kỳ xa hoa chuồng chó ngồi xổm ăn. Thấy cố tinh lan bị đuổi ra đi, tống vi vi nhìn sắc mặt không tốt lắm cố thời tách ra để tài ách, khó được gặp ngươi trở về, khó được. Cố thời trầm mặc một chút, nhìn bên ngoài thời tiết đêm nay bắt đầu sẽ có bao táp thời tiết, cho nên ngày mai công ty nghỉ một ngày, ta mới trở về. Kỳ thật trước kia công ty nghỉ thời điểm, cố thời cũng là không nghỉ, chính là lần này không biết vì cái gì, đương kim vãn công ty người đều đi rồi, cố thời nhìn trống giống lạnh như băng office building đột nhiên có một loại tưởng về nhà xúc động. Đương nhiên, nếu biết về nhà sau, nên đón hắn chính là một trận phân vị hắn khả năng liền sẽ không như vậy vội vã đã trở lại. Tống vi vi nghe thấy cố thời nói báo táp mới phản ứng lại đây, chắc không được lúc này mới 6 giờ sắc trời liền mau đen, nguyên lai like là mây đen áp trận. Đúng lúc này, Phương quản gia đi vào phòng khách, trong tay còn cầm điện thoại thái thái, bất động sản điện thoại, nói muốn tìm nghiệp chủ. Tống Vi Vi sửng sốt, này lại buổi tối bất động sản tìm nàng chuyện gì a? Tiếp nhận điện thoại, Tống Vi Vi thuận tay khai loa, vì thế bất động sản thanh âm liền như vậy ở tìm toàn bộ phòng khách quanh quần cố thái thái, ngài ở nhà sao? Vừa mới có người khiếu nại, nói các ngươi ngược đái tiểu hài tử, báo tắp thiên đem tiểu hài tử nhốt ở chuồng chó cùng cậu cùng nhau ăn cơm. Tống Vi Vi, ta không phải, ta không có. đừng nói bựa. cố thời cùng còn không có tới kịp rời khỏi phòng phương quản gia nghe thấy bất động sản nói cũng là sửng sốt ba người vội vàng đi hướng phòng khách cửa sổ chỉ thấy cố tinh lan chính ôm bún úc chén ngồi ở chuồng chó cửa thở hổn hển thở hổn hề năn vui vẻ mà hợp ký bị chiếm vị trí chỉ có thể đang đứng ở cố tinh lan bên cạnh có lẽ là bún úc qua sú này ngốc cẩu còn ở không ngừng bảo chấm đất một bộ chôn phân bộ dáng lúc này phòng ở ba người đều trầm mặc nhìn qua xác thật là có chút đáng thương tống vi vi lúc này cũng ở nghiến răng nghiến lợi đừng tưởng rằng nàng không biết là ai khiếu nại này tiểu khu là biệt thự đàn tống vi vi ra hàng xóm chỉ có vương tiêu nhu ra có thể nhìn đến cô ra sân, không nghĩ tới này vương tiêu nhu nhưng thật ra ái xen vào việc người khác mở ra di động đang chuẩn bị phát huệ chặt hảo hảo chất vấn một chút vương tiêu nhu không nghĩ tới vương tiêu nhu ngược lại một cái huệ chặt trước phát lại đây vi vi a ta mới vừa nhìn đến nhà các ngươi cố tinh lan cư nhiên ở chuồng chó cùng cầu cùng nhau ăn cơm Ngươi cũng thật quá đáng đi, tuy rằng là con riêng, nhưng cũng là lao cô ra huyết mạch à, này cố thời tuy rằng không thường về nhà, nhưng ngươi cũng không thể ngược đãi hài tử, hài tử là vô tội a này nếu là ngày nào đó bị cố thời phát hiện, có nỗi khổ của ngươi đầu ăn. Tống vi vi ta thật là buộc quy ngươi, vương tiêu nhu. Cố thời lúc này cũng phản ánh lại đây phương quản gia, đi đem hắn kêu trở về đi. Phương quản gia gật gật đầu, lập tức đáp ứng rồi, chuyện này nháo đến bất động sản thực sự là có chút quá mất mặt. Vài phút sau, cố thời cùng Tống Vi Vi ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn vẻ mặt câu nệ vẫn như cũ ôm bún úc không buông tay cố tinh lan, song song trầm mặc. Mà lúc này cố tinh lan chính đầy đầu nghi hoặc đâu, hắn ở bên ngoài ăn chính vui vẻ, như thế nào đột nhiên khiến cho hắn vào được, chẳng lẽ ngày hôm qua ở trường học trộm dùng di động sự bị chủ nhiệm giáo dục nói cho gia trưởng Chuẩn bị tam đường hội thẩm. Nếu không chức chủ động thừa nhận sai lầm. Xin, xin lỗi. Thấy cố tinh lan chủ động xin lỗi. Phong Bình bị hại Tống Vi Vi hử lạnh một tiếng ngươi cũng biết sai rồi à, không có lần sau. Cố Tinh Lan không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã vượt qua. Này mẹ kế người thật tốt cảm ơn mẹ kế, ngươi người thật tốt, ta không bao giờ ở trường học chơi di động, này di động vốn dĩ cũng không phải ta. Từ từ. Cái gì di động? Thấy Tống Vi Vi cùng cố thời nghi hoặc, cố Tinh Lan dừng một chút, chẳng lẽ bọn họ nói không phải chuyện này. Chính là ngày hôm qua ở trường học chơi di động bị chủ nhiệm giáo dục bắt vừa vặn. tan học sau còn bị lưu đường hai cái giờ, ta còn tưởng rằng các ngươi đã biết đâu, không nghĩ tới các ngươi không biết ta. Ha ha, ha ha. Cố Tinh Lan giới cười hai tiếng, đầy mặt thấp thỏm nhìn về phía Cố Thời cùng Tống Vi Vi. Trăm triệu không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn Tống Vi Vi rốt cuộc phản ứng lại đây, ta nói ngươi như thế nào tối hôm qua 8 giờ mới đến ra đâu, ngươi còn cùng ta nói trường học có hoạt động, ngươi muốn lưu lại trực nhật, đây là ngươi trực nhật ta. Cố Tinh Lan. Thấy Cố Tinh Lan biểu tình thấp thỏm, nghĩ đến vừa mới bất động sản khiếu lại, tống vi vi khó được mềm lòng tính vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự được rồi được rồi không có lần sau về sau ở trường học ngoan ngoãn đừng làm sự nói xong tống vi vi dừng một chút tiếp tục nói không có việc gì cũng đừng bưng chén chạy chuồng chó ăn cơm dễ dàng làm người hiểu lầm nhưng thật ra cố thời nhìn cố tinh lan muốn nói lại thôi, tưởng giáo dục hắn hai câu nhưng thấy tống vi vi đều tha thứ cố tinh lan cuối cùng vẫn là quyết định câm miệng không bác tống vi vi mặt mũi Thấy cố thời cao mày, cố tinh lan cho rằng cố thời là chịu không nổi bún ốp hương vị, vì thế chủ động xin ra trận nếu không ta đi ban công ăn đi. Tống vi vi tính, ngươi vẫn là đi nhà ăn ăn đi, ăn xong nhớ rõ đem để thở mở ra, đổi cái khí là được. Đi ban công đợi chút lại bị hàng xóm khiếu nại làm sao bây giờ. Cố tinh lan trộm đạo nâng lên mắt quan sát một chút cố thời, thấy cố thời cũng không có phản bác ý tứ, tức khắc mặt mày hớn hở, này có mẹ kế chính là hảo. Cố thời nhìn cố tinh lan đi hướng nhà ăn bóng dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài cố tinh lan nhưng thật ra bị tống vi vi mang càng ngày càng hoạt bát thấy bên ngoài sắc trời đột biến mưa to đột nhiên liền tầm tã mà xuống gió to lập tức liền hô hô quát lên tống vi vi sửng sốt một chút không nghĩ tới thời tiết này biến nhanh như vậy nếu không phải vương tiêu nhu điện thoại phỏng trừng cố tinh lan lúc này liền phải gặp mưa nhưng thật ra không nghĩ tới ngược lại nên cảm tạ nàng đang ở lúc này một đạo sáng ngời tia chớp sẹt qua trời cao tùy theo mà đến chính là một tiếng sấm sét tống vi vi bị dọa đến hét lên một tiếng vội vàng hướng cố thời bên người trốn cố thời sửng sốt không nghĩ tới tống vi vi cư nhiên sợ lôi ở tống vi vi thỏ qua tới thời điểm nhất thời cũng không phản ứng lại đây muôn né tránh hai người chi gian khoảng cách trong nháy mắt liền kéo rất gần tống vi vi chớp chớp mắt nhìn về phía gần trong gang tấp cố thời đầu hóc có trong nháy mắt không chuyển qua con tới như thế nào đột nhiên liền dựa như vậy gần hai người chi gian khoảng cách gần làm cố thời có chút chính lăng Đặc biệt là từ hắn góc độ này có thể rõ ràng thấy rõ tống vi vi mỗi một cây lông mi. Tống vi vi giống như không hóa trang, nhưng nàng làn da thực hảo, lông mi cũng thực hiểu. Cố thời nhìn phát ngốc tống vi vi, thật sâu hít một hơi, sau đó mặt vô biểu tình nói. Tống vi vi, ngươi vừa mới cùng ăn bún ốc Tống vi vi nhìn cố thời hơi mang cứng đờ bóng dáng, nâng lên tay nghe nghe chính mình trên người hương vị, có chút xấu hổ gai gai chính mình tóc, bún ốc hương vị có như vậy rõ ràng sao. Chương 25 luyến tổng. Bao tắp qua đi chính là ngày nắng, cố thời cùng cố tinh lan một cái đi làm một cái đi đi học, tống vi vi cũng bắt đầu rồi nàng bày quán nghiệp lớn. Buổi sáng 10 điểm tả hữu nàng liền cưới xe ba bánh ra cửa, nhiệm vụ lần này là ở cầu vượt đối diện chợ bán thức ăn bán nhiều thịt tiểu bùn hoa, hệ thống nhiều thịt phẩm chất hảo lại đang yêu, nếu không phải cứng nhắc quy định một hai phải bán đi, tống vi vi thật muốn đem này nhiều thịt lưu mấy bùn ở trong nhà dưỡng. Mới vừa cưới nàng xe ba bánh lên cầu vượt, liền thấy một chiếc cỡ chung xe vận tải lấy tốc độ kinh người từ nàng bên cạnh người lao ra đi, may mắn nàng lóe mau, bằng không sợ là phải bị đụng ngã, ở lao ra đi đại khái mấy trăm mẹ sau, này chiếc mất khống chế siêu tốc xe vận tải lận nghiêng. May mắn hôm nay là thời gian làm việc, lúc này vừa qua khỏi 9 giờ đi làm Cao Phong Kỳ, trên đường người đi đường cùng chiếc xe đều không nhiều lắm, này chiếc xe vận tải mới không đụng vào người.